Chương 4. Phục hồi năng lượng cho linh hồn năng lượng linh hồn. Linh hồn không nên được định nghĩa bằng cách vật lý vì điều đó sẽ tạo ra một cách hiểu giới hạn cho một điều vốn không có giới hạn. Với tôi, linh hồn là những nguồn năng lượng ánh sáng, thông minh. Năng lượng này mang theo chức năng như tần sóng rung động giống với lực điện từ nhưng không bị hạn chế bởi vật chất như các hạt tích điện. Năng lượng linh hồn thì không đồng nhất. Giống như dấu vân tay, mỗi linh hồn có một đặc tính duy nhất trong sự cấu thành, thành phần và sự phân bố rung động của riêng ri Tôi có thể nhận ra các đặc tính phát triển của linh hồn theo tông màu, tuy nhiên không có định nghĩa nào trong số này định nghĩa được linh hồn khi nó là một thực thể. Từ nhiều năm nghiên cứu về cách thức mà linh hồn tương tác với các tâm trí con người qua những lần nhập thể và những gì nó làm trong thế giới linh hồn, tôi biết được rằng có một sự khao khát hoàn hảo tồn tại bên trong linh hồn. Điều này cũng không nói lên được linh hồn là gì. Để hiểu đầy đủ về năng lượng linh hồn, chúng ta cần biết tất cả các khía cạnh sự sáng tạo của nó và quả thực gốc ý thức của nó. Đây là sự hoàn hảo mà tôi không thể biết, bất chấp mọi nỗ lực điều tra những bí ẩn của cuộc sống sau khi chết của tôi. Sau đó tôi chỉ còn có thể xem xét đến hành động của chất năng lượng sâu sắc này và xem cách thức nó phản ứng với con người cũng như các sự kiện và những gì nó đang phấn đấu cả trong môi trường vật chất và tinh thần. Nếu ngay từ đầu sự có mặt của linh hồn được khua đúc bởi những tư duy thuần khiết, vậy thì chất của những tư duy đó chính là tính cách của linh hồn bất tử. Tự ngã đó của linh hồn cho phép nó ảnh hưởng đến môi trường vật lý của nó để tạo ra sự hài hòa và cân bằng cho cuộc sống. Linh hồn là biểu hiện của vẻ đẹp, trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Người Ai Cập cổ Đại nói rằng để bắt đầu hiểu được linh hồn, người ta phải lắng nghe trái tim. Tôi nghĩ rằng họ đã đúng. Tiêu chuẩn điều trị tại cửa ngõ khi chúng ta vượt qua và được tiếp đón bởi những người hướng dẫn. Tôi tìm thấy những cách thức mà họ sử dụng để chủ động giao tiếp với linh hồn. Nhìn chung sẽ rơi vào hai kiểu. Một, kiểu trùng kín Tại đây linh hồn sau khi trở về sẽ được phủ kín toàn bộ bởi một khối tròn rộng lớn và đầy sức mạnh của người hướng dẫn của họ. Khi họ ở cùng bên nhau, linh hồn sẽ cảm thấy như họ và người hướng dẫn được bao bọc chung bởi một quả bóng. Đây là phương pháp phổ biến hơn, được các khách hàng của tôi miêu tả như một sự ngây ngất trong lành. 2. Kiểu tập trung Phương thức này được chủ động tiếp cận bởi cách thức có phần nào hơi khác một chút. Người hướng dẫn sẽ chiếu năng lượng vào những điểm chính cụ thể lên cơ thể etheric của linh hồn từ bất cứ hướng nào mà họ chọn. Họ hoặc sẽ dùng tay giữ lấy hoặc nhấc bổng chúng ta lên tại hai điểm hai bên vai từ một vị trí gần đó. Quá trình chữa lành bắt đầu bằng cách chiếu năng lượng tập trung vào các điểm đã được xác định lên cơ thể etheric nhằm tới tầm năng lượng yêu thương thẩm thấu vào linh hồn. Việc lựa chọn cách thức phụ thuộc vào sở thích của người hướng dẫn và tình hình của năng lượng linh hồn tại thời điểm đó. Trong cả hai phương thức, Chúng ta có thể lập tức được chuyển ngay một nguồn năng lượng mạnh mẽ và đầy sức sống với mục đích hồi phục lại năng lượng ban đầu cho các kế hoạch tiếp theo. Đây là giai đoạn sơ khởi trong một hành trình khi chúng ta bước vào thế giới linh hồn. Những linh hồn cao cấp hơn, đặc biệt nếu họ không bị phá hủy, sẽ không cần năng lượng yêu thương này trợ giúp. Việc xem xét các kỹ thuật sử dụng trong trường hợp một của vợ đối tượng, Alice, cho thấy những yếu tố của cả tác động kiểu tập trung lẫn kiểu trùng ký lên một người sống bởi một linh hồn chưa phải là người hướng dẫn Các trường hợp sau trong chương cuối cho thấy đây là cách chúng ta bắt đầu được đào tạo trong việc sử dụng năng lượng chữa lành để tiến lên cấp độ người hướng dẫn. Những khoảnh khắc sau khi tiếp xúc ban đầu, người hướng dẫn của chúng ta cũng có thể áp dụng chuyên nghiệp cái mà tôi gọi là năng lượng thẩm thấu. Theo đó, tác động chuyển giao của loại năng lượng này được mô tả tương tự như việc thấm cà phê. Tỉ như ở trường hợp 8, một linh hồn sử dụng quá trình lọc năng lượng và đánh thức khiếu giác của chồng, sắc ly, việc chữa lành tổn thương cảm xúc và thể chất. Cả trong lẫn ngoài của thế giới linh hồn là bằng nguồn năng lượng tích cực. Dòng năng lượng tích cực này chảy vào từng phần của linh hồn từ một đối tượng mang năng lượng với những đặc tính tinh khiết và trí tuệ. Các đối tượng của tôi không thể diễn tả vẻ đẹp và nét tinh tế của sự đồng hóa này ngoại trừ việc nói rằng nó giống như dòng suối làm tươi trẻ. Cấp cứu tại cửa ngõ Khi linh hồn bước vào cửa ngõ với tình trạng đang chuyển biến xấu dần, một số người hướng dẫn của chúng ta phải tiến hành việc chữa bệnh khẩn cấp. Đây là một bài luyện cả về thể chất lẫn tinh thần diễn ra trước khi linh hồn di chuyển sâu hơn vào trong thế giới linh hồn. Một trong những khách hàng của tôi, người đã chết trong một tai nạn tự nhiên với phần chân bị cắt đứt, ông kể với tôi những gì đã xảy ra tại cửa ngõ như một kinh nghiệm. Khi tôi đến cổng, người hướng dẫn của tôi đã nhìn thấy những khoảng trống trong luồng năng lượng của tôi, ông ta lập tức đặt lại những năng lượng hư hỏng vào vị trí, kiểu như ông đúc khuôn đất sét để lấp đầy chúng nó, tạo hình trở lại và bắt đầu ngò cho mịn để làm tôi nguyên vẹn trở lại. Vật chất ET hay còn gọi là hình dạng của linh hồn là một bản phát thảo của thân xác vật lý cũ của chúng ta khi linh hồn đi vào thế giới linh hồn. Về cơ bản, nó là dấu ấn hình dạng của con người mà chúng ta chưa cởi bỏ, giống như da của một con bò sát. Điều này không vĩnh cửu, mặc dù chúng ta vốn dĩ sau đó có thể làm nó trở nên đầy màu sắc và phát quang hơn. Chúng ta biết rằng, các dấu vết cơ thể bị hư hại từ kiếp trước có thể ảnh hưởng đến nhân dạng kiếp này của chúng ta, trừ phi nó được lập trình lại hết toàn bộ. Vậy tại sao lại không có chuyện ngược lại? Có những linh hồn rũ sạch hoàn toàn cơ thể của họ ngay sau khi chết. Mặc dù vậy, những linh hồn khác lại mang theo tất cả những dấu ấn sẹo về cả thể xác và tâm lý này trở về. Trong vấn đề chữa lành cho những linh hồn tai ương này, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều từ các học sinh cũng như các giáo viên trong thế giới linh hồn. Trường hợp tiếp theo là một điều khá bất thường đối với tôi, nơi người hướng dẫn không xử lý được năng lượng bị hư hại tại cửa ngõ. Đối tượng của tôi là một người lính đã bị nổ tung trong một trận pháo binh trong thế chiến thứ nhất. Trường hợp 19 Tiến sĩ, trong hoàn cảnh mưa bom lửa đạn như vậy và bạn đã chết, bạn đi vào thế giới linh hồn và tiến vào ánh hào quang sáng chói bạn đã thấy gì? Đối tượng, một cái gì đó đang tiến lại gần tôi với một chiếc áo choàng màu trắng. Tiến sĩ, cái gì đó là cái gì? Đối tượng, ra là kết, cô ấy là một giáo viên mới, gần đây được phân công phụ trách nhóm chúng tôi. Tiến sĩ, mô tả vẻ ngoài của cô ấy và những gì cô ấy giao tiếp với bạn khi cô ấy đến gần. Đối tượng, Cô ấy có khuôn mặt trẻ trung, gương mặt trơn láng với vầng chán rộng. Kết lan tỏa sự an bình, tôi có thể cảm nhận được, nhưng cũng có một mối quan ngại và cười, cô ấy sẽ không đến gần tôi đâu. Tiến sĩ, sao vậy? Đối tượng, nguồn năng lượng của tôi đang xấu đi. Cô ấy nói, Z, bạn nên tự chữa cho mình. Tiến sĩ, tại sao cô ấy không nỗ lực giúp đỡ, Z? Đối tượng, cười to lần nữa. Kết không muốn lại gần với nguồn năng lượng đã bị chiến tranh và giết chóc làm cho xấu đi hết toàn bộ của tôi. Tiến sĩ, tôi chưa bao giờ nghe nói có trường hợp nào mà người hướng dẫn lại e ngại với một hoàn cảnh đang bị tổn thương lặt lìa như vậy. Z, cô ấy có sợ bị ô nhiễm ư? Đối tượng, vẫn cười, đại loại vậy. Ông biết đếch kết còn khá mới trong vị trí này. Cô ta không thoải mái với bản thân lắm. Tôi có thể thấy điều này. Tiến sĩ, mô tả năng lượng của bạn bây giờ đi, trông nó như thế nào? Đối tượng, năng lượng của tôi là một mớ hốn độn. Nó tan ra thành từng mảnh, những đống đen tối, bất thường, hoàn toàn bị siêu vẹo lệch lạc. Tiến sĩ, có phải bạn đã đủ nhanh để thoát ra khỏi cơ thể vào lúc chết? Đối tượng, chắc chắn rồi. Đơn vị của tôi bị bất ngờ. Tôi cắt rời ra khỏi thân xác khi tôi thấy cái chết đang đến gần. Lưu ý, trường hợp này và nhiều trường hợp khác nữa cho tôi biết rằng linh hồn sẽ rời cơ thể của họ vài giây trước khi cái chết tàn bạo xảy ra. Tiến sĩ, ừm, Kết không thể giúp một tay sắp xếp lại năng lượng của bạn sao? Đối tượng, cô ấy cũng thử cố gắng, một chút. Nhưng tôi đoán nó đã trở nên phức tạp đối với cô ấy. Tiến sĩ, vậy bạn làm gì? Đối tượng, tôi tiếp nhận lời khuyên của cô ấy và cố gắng giúp bản thân mình. Tôi không làm tốt lắm. Nó đang phải đấu tranh. Sau đó, một dòng năng lượng mạnh mẽ dội vào tôi như nước từ vòi chữa lửa và nó bắt đầu giúp tôi sắp xếp lại hình dạng đồng thời gột sạch năng lượng dơ bẩn của cuộc chiến. Tiến sĩ, tôi đã nghe nói về một nơi mà linh hồn được tắm rửa khi vừa mới trở lại. Những linh hồn bị tàn phá. Là đây ư? Đối tượng, cười, có lẽ thế. Việc này đến từ người hướng dẫn của tôi. Bèo là, tôi thấy được anh ta đến rồi. Anh ấy thực sự là một chuyên gia trong mấy vụ này. Anh đứng phía sau kết để hỗ trợ cô ấy. Tiến sĩ, sau đó có chuyện gì xảy ra tiếp theo? Đối tượng, Bèo là biến mất còn kết thì đến gần vào vòng tay ôm tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong khi cô ấy dẫn tôi đi. Tiến sĩ, cố tình kích động. Bạn có tự tin vào kết không sau khi cô ấy đối xử với bạn như hủi vậy? Đối tượng, cao mày với tôi rất nghiêm trọng. Ô, thôi nào cô ấy tiềm năng lắm đấy. Việc này không mất nhiều thời gian đâu. Rồi cô ấy sẽ quen với việc xử lý những nguồn năng lượng rối rắm kiểu như vậy thôi. Tôi rất thích cô ấy. Hiện giờ cô ấy có rất nhiều tài năng. Chỉ không phải là về lĩnh vực sửa chữa thôi. Khu vực phục hồi cho linh hồn hư hại nhẹ. Bất kể biện pháp xử lý nào mà linh hồn nhận được ở cửa ngõ của thế giới linh hồn, hầu hết họ vẫn sẽ tiếp tục được chữa lành trước bước cuối cùng là gia nhập lại nhóm của họ. Tất cả là như thế. Trừ những linh hồn cao cấp nhất, những linh hồn này băng qua cửa ngõ trở về thế giới linh hồn và được tiếp đón bởi những linh hồn nhân từ mang theo nguồn năng lượng tích cực. Những linh hồn nhân từ này có trách nhiệm hộ tống các linh hồn rất cao cấp này đến những khu vực yên tĩnh để phục hồi. Điều này chỉ có ở những linh hồn phát triển cao hơn, với các mô thức năng lượng vẫn còn mạnh mẽ sau một quá trình luân hồi của họ. Họ lập tức quay trở lại ngay với các hoạt động như thường lệ của linh hồn. Những linh hồn cao cấp này vượt qua khó khăn nhanh hơn những người khác. Một người đàn ông nói với tôi, hầu hết những người mà tôi biết đều phải trải qua tiến trình dừng và nghỉ. Tôi thì không cần bất cứ điều gì như vậy. Tôi rất háo hức để mau chóng quay lại với hoạt động linh hồn của tôi và tiếp tục cho các chương trình đang dở dàng. Hầu hết các khu vực phục hồi cho linh hồn sau khi trở về đều liên quan đến việc định hướng lại cho linh hồn đó. Nó có thể cường độ cao hoặc trung bình trong phạm vi, tùy thuộc vào tình trạng của linh hồn. Điều này thường bao gồm một cuộc phỏng vấn sơ bộ về cuộc đời vừa được hoàn thành. Nhiều tư vấn sâu hơn sẽ diễn ra sau đó với các hướng dẫn viên trong các hội nghị nhóm và với hội đồng cấp cao của chúng ta. Tôi đã viết về những thủ tục định hướng này trong quyển hành trình của linh hồn. Môi trường xung quanh khu vực phục hồi là những thiết lập trần thế được tạo ra từ những ký ức của chúng ta và những người hướng dẫn dịu dàng sẽ thúc đẩy việc chữa lành. Chúng ta có môi trường định hướng không giống nhau. Một phụ nữ đã nói những điều sau đây. Sau cái chết trong một trại tập trung của Đức vào năm 1944, có sự khác biệt tinh tế trong cách bố trí vật lý phụ thuộc vào cuộc sống mà người ta vừa mới sống. Bởi vì tôi vừa trở về từ một cuộc sống tràn ngập sự kinh hoàng, lạnh lùng và ảm đạm, mọi thứ đều rất tươi sáng để làm dịu nỗi buồn của tôi. Thậm chí có một ngọn lửa dễ chịu bên cạnh tôi để tôi cảm thấy thêm ấm áp và vui vẻ. Khi trở lại với thế giới linh hồn, thường các đối tượng của tôi mô tả chúng như ở trong khu vườn, trong khi những người khác thì nói có vẻ họ đang ở trong một sự bao bọc được tạo ra từ những tinh thể pha lê. Khu vườn tạo ra một khung cảnh của vẻ đẹp và sự thanh thản. Nhưng tinh thể thì đại diện cho điều gì? Không phải chỉ qua các phòng định hướng mà tôi được nghe nói đến về tinh thể. Ví dụ, những hàng động tinh thể xuất hiện trong tâm thức của một số linh hồn dành thời gian một mình tự soi xét ngay sau khi cuộc sống kết thúc. Đây là một lời kể điển hình về một trung tâm phục hồi tinh thể pha lê, nơi phục hồi của tôi có kết cấu tinh thể vì nó giúp tôi kết nối những suy nghĩ của tôi. Các bức tường tinh thể có nhiều màu sắc phản chiếu lăng kính ánh sáng. Các góc hình học của những tinh thể này gửi ra những giải sáng chuyển động xung quanh và mang lại sự rõ ràng cho những suy nghĩ của tôi. Sau khi nói chuyện với một số khách hàng trong trạng thái thôi miên và với những người khác có kiến thức về tinh thể, tôi nhận ra rằng tinh thể đại diện cho sự tăng cường tư duy thông qua sự cân bằng năng lượng. Như một công cụ của phép thuật, tinh thể được cho là để hỗ trợ trong việc điều chỉnh rung động của chúng ta để tạo thành một năng lượng vũ trụ phổ quát trong khi giải phóng năng lượng tiêu cực. Đưa về trí tuệ bậc cao từ một ý thức được mở rộng thông qua chữa lành là mục đích của những nơi phục hồi năng lượng linh hồn, ví dụ tiếp theo liên quan đến một khu vườn. Khách hàng này của tôi trải qua khá nhiều lần luân hồi làm người để học tập. Trong các hóa thân trước đây, thường thường thì là đàn ông, linh hồn này bị bắt lấy bởi thân thể của một người chủ kêu căng, ngạo mạn và thậm chí là tàn nhẫn trong suốt hành trình cuộc đời của anh ấy, trong một nỗ lực lật ngược triệt để. Kiếp sống cuối cùng của người này đã biến thành việc chấp nhận bị giới hạn bởi sự thụ động. Kể từ khi cuộc sống đã ra khỏi tầm kiểm soát, có một cảm giác thất bại khi linh hồn này đến khu vực phục hồi. Câu chuyện được kể lại như sau. Tôi đang bao quanh bởi một khu vườn xinh đẹp với cây liễu và một cái ao với những con vịt trong đó. Ở đây có sự tĩnh lặng và quan cảnh này làm dịu đi cảm giác chán nản mà tôi có qua vai diễn vừa xong. Người hướng dẫn của tôi, Ma Kinh. Đưa tôi đến một băng ghế đá cầm thạch dưới một cây thông được quấn quanh bởi cây nho và hoa. Tôi quá mệt mỏi trong kiếp sống vô dụng vừa qua bởi vì tôi đã bù đắp quá mức mỗi khi có sự khắc nghiệt xảy ra và cứ thế hết lần này đến lần khác. Markin mỉm cười và để tôi thư thái lại. Chúng tôi uống mật hoa và ăn trái cây cùng với nhau trong khi ngồi xem mấy con vịt. Trong khi chúng tôi làm điều này, chất của cơ thể vật lý cũng sẽ di chuyển ra xa tôi dần. Tôi bắt đầu cảm thấy như thể tôi đang được tiếp bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ của anh ấy, như có lại được oxy khi gần chết đuối. Markin là một người chủ trì duyên dáng và anh ấy biết tôi cần sự nuôi dưỡng bởi vì tôi đang tự đánh giá bản thân mình theo một cách nghiêm túc. Tôi luôn luôn nghiêm khắc với chính tôi hơn là anh ấy làm vậy. Chúng tôi nói về những hành động quá mức của tôi về những sai lầm quá khứ và những gì tôi muốn làm mà không làm được hoặc chỉ hoàn thành được một phần. Makin cho tôi sự khích lệ rằng tôi vẫn rút ra được bài học từ việc đó, và tôi sẽ biết cách làm tốt hơn cho lần sau. Anh giải thích, điều quan trọng là tôi không ngại thay đổi mình. Không khí nơi đây thật thư giãn, tôi đã cảm thấy tốt hơn. Từ những trường hợp như vậy, tôi đã học được rằng những người hướng dẫn của chúng ta sử dụng bộ nhớ về cảm giác mà chúng ta đã có trong cơ thể vật lý để giúp chúng ta phục hồi. Có nhiều cách để đạt được điều này, chẳng hạn như việc sử dụng bộ nhớ vị giác của Makin trong trường hợp trên. Tôi cũng đã lắng nghe những cảnh mô tả liên quan đến cảm giác và mùi. Sau khi nhận được dòng chảy năng lượng màu trắng, đã có những người mô tả các phương pháp điều trị bổ sung liên quan đến cảm giác của âm thanh và ánh sáng đa sắc, sau khi hột rửa sạch sẽ, tôi di chuyển đến một phòng liền kề với nơi tái cân bằng. Trong khi tôi trôi bồng bềnh đến trung tâm khép kín này, tôi thấy một loạt những mảng sáng rộng bên trên. Tôi nghe ai đó gọi tên tôi, "Bani ông, đã sẵn sàng chưa?" Khi tôi đồng ý, Những âm thanh rung động trong tôi, cộng hưởng vào nhau như một sự giao thoa vang lên như những ngón tay điều chỉnh đến một độ cao vừa đủ rồi làm cho nguồn năng lượng của tôi như những bong bóng xà phòng. Điều đó thật tuyệt vời. Sau đó, những mảng sáng rực rỡ kia kéo đến cùng một lúc. Ban đầu tôi được quét bởi một trùm ánh sáng mạnh mẽ chữa lành màu xanh lục. Nó dọi một vòng tròn xung quanh tôi như thể tôi đang ở trên sân khấu. Ánh sáng này được thiết kế để xác định mức độ hư hao năng lượng của tôi kiểm tra những gì tôi đã mất hoặc bị hư hỏng và sửa chữa lại. Tôi nghĩ rằng điều này thật hiệu quả bởi vì năng lượng của tôi đang ở kiểu bong bóng từ sau những rung động với âm thanh. Sau đó tôi nhận được ánh sáng vàng cho sức mạnh và màu xanh cho nhận thức. Cuối cùng, màu trắng hồng nhạt của riêng tôi được phục hồi bởi một trong những mảng sáng rực rỡ kia. Nó nhẹ nhàng và yêu thương. Tôi tiếc nuối khi điều này kết thúc khu vực phục hồi cho linh hồn hư hại nặng. Có một số linh hồn được di rời và đòi hỏi phải có cách xử lý đặc biệt bởi vì chúng đã bị ô nhiễm hơi nghiêm trọng bởi cơ thể. Trong đời sống, họ đã trở thành những người hủy hoại người khác và với chính bản thân họ. Phổ biến hơn cả cho hành vi này chủ yếu bao gồm các linh hồn có liên quan đến tội ác gây ra tổn thương cho người khác thông qua hành vi ác y. Còn những linh hồn dần dần trở nên bị ô nhiễm thông qua nhiều kiếp, nhưng cũng có một số khác đã vượt qua giới hạn chỉ trong một kiếp. Trong cả hai trường hợp, những linh hồn này được đưa đến những nơi cô lập, nơi năng lượng của họ trải qua một kế hoạch điều trị căn bản hơn so với những linh hồn bình thường. Sự ô nhiễm của linh hồn có thể có nhiều hình thức và mức độ nghiêm trọng khác nhau trong quá trình nhập thể. Một cơ thể chủ thể khó khăn sẽ khiến linh hồn ít kinh nghiệm gặp khó khăn nhiều hơn trong khi đối với linh hồn tiên tiến thì sẽ đảm bảo tương đối nguyên vẹn. Năng lượng của một linh hồn trung bình sẽ trở nên mờ nhạt hơn khi nó sống trong một cơ thể chủ bị ám ảnh bởi sự sợ hãi liên tục. Câu hỏi đặt ra là khoảng bao nhiêu? Những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng và thái độ của chúng ta là trung gian giữa những phản ứng hóa học của cơ thể với các dấu hiệu nhận biết mối đe dọa và nguy hiểm đến từ não bộ. Cơ chế chiến đấu hay rút khỏi có nguồn gốc từ bộ não nguyên thủy của chúng ta chứ không phải từ tâm hồn. Linh hồn có khả năng tuyệt vời để kiểm soát các phản ứng sinh học và cảm xúc của chúng ta đối với cuộc sống nhưng nhiều linh hồn không thể điều chỉnh được một bộ não không hoạt động. Linh hồn hiển thị những vết sẹo này khi họ để lại một cơ thể đã xấu đi theo dạng này. Tôi có lý thuyết về sự điên rồ của mình. Linh hồn đi vào bào thai và bắt đầu hòa hợp với tâm trí con người vào lúc đứa trẻ ra đời. Nếu đứa trẻ này trưởng thành với một bộ não hữu cơ có các hội chứng như buồn phiền hoặc rối loạn tình cảm, thì kết quả sẽ có những hành vi bất thường. Linh hồn tranh đấu không hoàn toàn đồng hóa. Khi linh hồn này không còn có thể kiểm soát các hành vi sai lệch bởi cơ thể của nó, nó sẽ bắt đầu tách ra như hai con người và tạo thành một cá tính mất liên kết. Có rất nhiều yếu tố vật lý, cảm xúc và môi trường góp phần làm cho một người trở nên nguy hiểm cho bản thân và người khác. Ở đây, sự kết hợp hai tự ngã đã bị thất bại. Một trong những tín hiệu báo động đỏ của các linh hồn đang mất khả năng điều khiển những chủ thể tả ác của nó là khi đã có một loạt cuộc sống nó thể hiện tình trạng thiếu thân thiện và biểu hiện ra khuynh hướng bạo lực. Điều này có một hiệu ứng domino khi một linh hồn chỉ yêu cầu một loại cơ thể na ná chuyên để vượt qua các bài học trước. Bởi vì chúng ta có ý chí tự do, nên người hướng dẫn của chúng ta sẽ chiều theo đó. Một linh hồn không được miễn trừ trách nhiệm cho một tâm trí hay sầu não mà nó không thể điều chỉnh bởi nó chính là một phần của tâm trí đó. Vấn đề đối với các linh hồn chậm chạp là lẽ ra họ nên đấu tranh cho các kiếp sống cũ trước khi có một cơ thể mới nâng tầm cho những hành vi ác ý. Điều gì sẽ xảy ra cho những linh hồn bị rối loạn này khi họ quay trở lại thế giới linh hồn? Tôi sẽ bắt đầu bằng một câu trích dẫn từ một khách hàng cho tôi một cái nhìn của người ngoài cuộc về một nơi mà các linh hồn bị hư hỏng nặng được mang đi. Một số đối tượng của tôi gọi nơi này là thành phố của những cái bóng. Đây là nơi năng lượng tiêu cực được xóa. Kể từ khi nó là nơi dành cho các linh hồn có năng lượng tiêu cực tập trung lại. Người ngoài như chúng tôi thấy chỗ đó trở nên tối tăm Chúng tôi không thể vào đây, đây là chỗ của những linh hồn với nguồn năng lượng kinh dị và khủng khiếp đang được sửa chữa. Hơn nữa chúng tôi cũng không muốn vào. Đây là nơi chữa bệ, nhìn từ xa nó như một cái biển đen, trong khi chỗ tôi đang đứng thi đầy cát trắng và trong xanh. Tất cả ánh sáng xung quanh khu vực này đều đặc biệt tương phản với chỗ đó. Nó sáng hơn bởi vì năng lượng tích cực xác định độ rực rỡ của ánh sáng. Khi bạn quan sát bóng tối một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy nó không hoàn toàn là màu đen mà là một sự pha trộn của màu xanh lục đậm. Chúng tôi biết như vậy vì đây là sự ảnh hưởng đến từ tác động của những người chữa lành đang làm việc ở đây. Chúng tôi cũng biết rằng, linh hồn được đưa đến khu vực này không được miễn trừ tội lỗi. Theo một cách nào đó, Sau cùng rồi họ cũng phải khắc phục những sai lầm mà họ gây ra cho người khác. Họ phải làm điều này để khôi phục lại năng lượng tích cực cho chính họ. Những người quen với những linh hồn hư hỏng giải thích rằng không phải tất cả những kỷ niệm khủng khiếp của những hành động tồi tệ đều bị xóa bỏ. Rằng nếu linh hồn không giữ lại những ký ức xấu thì nó không được tính. Kiến thức này của linh hồn có liên quan đến các quyết định trong tương lai. Sự phục sinh của linh hồn trong thế giới linh hồn là một phạm trù từ bi. Linh hồn không giữ lại hết tất cả những ký ức lộn xộn về việc tổn hại người khác sau khi điều trị. Nếu điều này là sai, vậy thì những tội lỗi chồng chất như thế sẽ là quá sức đối với linh hồn và họ có thể chối bỏ việc tái sinh để khắc phục những sai lầm này. Những linh hồn này sẽ không đủ tự tin để đào bới họ ra khỏi những hố sâu tuyệt vọng. Tôi biết Có những linh hồn có hành động trong quá khứ tàn ác đến nỗi họ không được phép quay lại trái đất. Linh hồn được mạnh thêm qua việc được tái tạo với ước muốn kiểm soát được những cơ thể vật lý mang mầm bóng nhẫn tâm. Tất nhiên, mỗi một lần luân hồi trong một cơ thể mới nghĩa là cơ chế mất trí tạm thời được vận hành, điều này phần nào ức chế tiến độ của linh hồn. Có sự khác biệt trong quá trình tái tạo giữa các linh hồn bình thường và linh hồn hỏng nặng. Sau khi nghe một số giải thích về các loại phương pháp điều trị năng lượng, tôi đã đi đến kết luận rằng một trong những cách thức cấp tiến trong cuộc rửa linh hồn là biện pháp tu sửa lại nó và hạn chế cách làm định hình lại toàn bộ. Đây là một sự tinh giản bởi vì có rất nhiều điều tôi không biết về những kỹ thuật bí truyền này. Nghệ thuật tái thiết năng lượng được phụ trách bởi các bậc thầy không luôn hồi những người không thể gặp được ở đây trong văn phòng của tôi. Tôi chỉ làm việc với các học viên. Trường hợp 20 sẽ cung cấp một số hiểu biết sâu sắc của việc định hình lại năng lượng trong khi trường hợp 21 cho chúng ta biết đến việc tu sửa lại. Trường hợp 20 Khách hàng của tôi trong trường hợp này là một người chuyên trị đau thần kinh cuộc sống và bệnh lý đáy tháo đường hiện đang chuyên về tái tạo lại các mô hình năng lượng mất cân bằng của linh hồn. Khách hàng này là người chữa bệnh hàng ngàn năm trên trái đất và được gọi là Selim trong thế giới linh hồn. Tiến sĩ Selim Bạn đã nói với tôi về nhóm linh hồn chữa lành của bạn trong thế giới linh hồn và đội gồm 5 người các bạn đang được huấn luyện sử dụng năng lượng cụ thể như thế nào. Tôi muốn biết thêm về công việc của bạn. Hãy bắt đầu bằng việc cho tôi biết nhóm nghiên cứu tiên tiến của bạn được gọi là gì và bạn làm gì. Đối tượng, chúng tôi đang được huấn luyện để trở thành những người tái tạo. Chúng tôi làm việc để thay đổi hình dáng, để tổ chức lại. Đặt lại năng lượng vào đúng chỗ của nó tại nơi neo giữ. Tiến sĩ, đời này có phải là nơi dành riêng cho những linh hồn có năng lượng bị gián đoạn không? Đối tượng, vâng, những người trong tình trạng xấu. Những người sẽ không trở lại nhóm của họ ngay lập tức. Họ sẽ ở lại chỗ neo này. Tiến sĩ, bạn có quyền quyết định ở cửa ngõ vào thế giới linh hồn ư? Đối tượng, không. Tôi không. Tôi chưa đạt đến trạng thái đó. Quyết định này được thực hiện bởi các hướng dẫn của họ, những người kêu gọi các bậc thầy đào tạo tôi. Tiến sĩ Rồi, bây giờ hãy nói tôi nghe. Selim, bạn gia nhập vào phân cảnh này khi nào trong bối cảnh linh hồn bị hư hỏng nghiêm trọng vừa bước qua thế giới linh hồn? Đối tượng, người hướng dẫn của tôi cho gọi khi cảm thấy tôi có thể hỗ trợ chữa bệnh bằng năng lượng này. Sau đó, tôi di chuyển đến chỗ neo này. Tiến sĩ, xin giải thích cho tôi tại sao bạn sử dụng từ chỗ neo và địa điểm này là như thế nào. Đối tượng, linh hồn bị hư hỏng được giữ lại ở đây cho đến khi việc tái tạo bạn họ hoàn tất để bọn họ bình phục. Nơi đây được thiết kế, giống cấu trúc của tổ ong, được bao phủ bởi nhiều mảnh ghép. Mỗi linh hồn có một nơi riêng để cư trú trong quá trình chữa bệnh. Tiến sĩ, điều này nghe giống như những mô tả tôi đã từng được nghe về nơi ấp ủ những linh hồn mới vừa được tạo ra trước khi họ được bàn giao vào các nhóm. Đối tượng, đúng như thế. Đây là những không gian mà năng lượng được nuôi dưỡng Tiến sĩ, vậy, những nơi này nằm ở cùng một chỗ và được sử dụng cùng mục đích, cả cho sự phục hồi lẫn hình thành à? Đối tượng, không phải. Tôi làm việc ở nơi của những linh hồn bị hư hỏng. Linh hồn mới được tạo ra không bị hư hỏng. Tôi không biết gì về nơi đó cả nên không thể kể với ông được gì. Tiến sĩ, tốt, selim tôi cảm kích về những lĩnh vực mà bạn có kiến thức và kinh nghiệm. Tại sao bạn lại được phân công công việc này? Đối tượng, tự hào, bởi vì quá trình làm việc lâu dài của tôi trong suốt nhiều kiếp với những người bị thương. Khi tôi hỏi tôi có thể được chuyên biệt để trở thành một người tái tạo được không, ước muốn của tôi đã được chấp thuận và tôi được đưa vào lớp huấn luyện. Tiến sĩ, và khi một linh hồn bị thương nặng được đưa trở về vùng neo giữ, bạn có khả năng sẽ có cơ hội được gọi đến trợ giúp. Đối tượng lắc đầu một cách tiêu cực, không nhất thiết. Tôi chỉ được yêu cầu đi đến các khu vực tái sinh để làm việc với năng lượng đã bị hư hỏng vừa phải. Tôi là người mới Có rất nhiều điều tôi không biết. Tiến sĩ, vâng, tôi có rất nhiều sự tôn trọng đối với những gì bạn biết. Selim Trước khi tôi hỏi bạn về mức độ công việc của bạn, bạn có thể giải thích tại sao một linh hồn bị hư hỏng sẽ được gửi đến vùng đất neo giữ không? Đối tượng, họ đã bị khống chế bởi cơ thể gần đây của họ. Nhiều người là những linh hồn chịu đựng sự đàn áp tái đi tái lại nhiều lần trong những kiếp trước. Đây là những người bị mắc kẻ trong cuộc sống sau khi cuộc sống không có tiến triển. Mỗi một cơ thể luân hồi đã làm ô nhiễm họ nhiều hơn một chút. Tôi thường làm việc với loại linh hồn này hơn những người đã bị tổn hại năng lượng khủng khiếp từ một hay nhiều kiếp sống. Tiến sĩ, các linh hồn có năng lượng đã dần dần cạn kiệt đề nghị được giúp đỡ hay bị buộc phải đến nơi neo giữ. Đối tượng, kịp thời, không ai bị ép buộc. Họ kêu cứu vì họ đã trở nên hoàn toàn vô hiệu, cứ lặp đi lặp lại những sai lầm như nhau và hơn như thế. Giáo viên của họ thấy họ không phục hồi đủ vào khoảng giữa những lần luân hồi. Họ cần được tái tạo. Tiến sĩ, những linh hồn bị hư hỏng nặng có kêu cứu giống như vậy không? Đối tượng, tạm dừng, có lẽ ít hơn như vậy. Có thể là một cuộc sống rất tàn khốc đã làm họ mất đi. Bản sắc của linh hồn Tiến sĩ, chẳng hạn như liên quan đến các hành động tội ác tàn bạo. Đối tượng, vâng, một trong những nguyên nhân. Tiến sĩ, Selim, xin cho tôi biết chi tiết hơn nữa về những việc sẽ xảy ra khi bạn được kêu gọi đến vùng đất đang neo giữ để làm việc trong một trường hợp có năng lượng bị suy giảm nghiêm trọng hoặc bị thay đổi. Đối tượng, trước khi gặp một người mới đến. Một trong những chuyên gia phục hồi sẽ phát họa những kinh tuyến năng lượng thường sẽ được tái tạo. Chúng tôi xem xét những gì được biết về linh hồn bị hư hỏng. Tiến sĩ, có vẻ như bạn là bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị cho một thủ tục chụp x-quang trước khi phẫu thuật. Đối tượng, vui vẻ, có, điều này cho tôi một ý tưởng trong hình ảnh ba chiều. Tôi thích những thách thức liên quan đến việc sửa chữa năng lượng. tiến sĩ Được rồi, đưa tôi qua quá trình này. Đối tượng, theo quan điểm của tôi, có 3 bước. Trước tiên, chúng ta xem xét tất cả các hạt năng lượng bị hỏng. Sau đó, các vùng tối của sự tắc nghẽn được loại bỏ và những gì còn sót lại, những lỗ rỗng, được dịch lại với một dòng truyền năng lượng ánh sáng tinh khiết mới. Nó được trồng lên và vá vào để sửa chữa năng lượng và làm linh hồn mạnh trở lại. Tiến sĩ, ý bạn có phải dệt lại năng lượng nghĩa là tái tạo lại không, ngược lại với một cái gì đó như là sửa chữa lại? Đối tượng, vâng. Tiến sĩ, bạn tham gia trực tiếp tất cả các giai đoạn của hoạt động này hư? Đối tượng, không. Tôi đang được đào tạo trong bước đầu tiên của đánh giá và có thể trợ giúp một chút với bước thứ hai, sửa đổi những chỗ không phức tạp. Tiến sĩ, Trước khi bạn thực sự bắt đầu làm việc, bạn thấy những gì khi năng lượng của một linh hồn bị hư hỏng nghiêm trọng? Đối tượng, năng lượng hư hỏng trông giống như một quả trứng nấu chín, nơi ánh sáng trắng bị đông và cứng lại. Chúng ta phải làm mềm nó và lấp đầy vào chỗ trống. Tiến sĩ, hãy nói chuyện một chút về năng lượng bị bẩn này. Đối tượng, ngắt lời. Tôi bổ sung thêm là năng lượng bị hỏng cũng có thể tạo ra. Tổn thương Những khe nứt này là những khoảng trống gây ra bởi những tổn thương cơ thể hoặc tinh thần nghiêm trọng. Tiến sĩ Những ảnh hưởng của năng lượng bị gián đoạn đối với linh hồn nhập thể là gì? Đối tượng Dừng một lúc trong trường hợp năng lượng bị lỗ chỗ, không phân bố đều. Điều này là do sự suy thoái năng lượng kéo dài. Tiến sĩ Bạn đã nói về việc sắp xếp và sửa chữa lại năng lượng cũ với nguồn năng lượng tinh khiết mới cho việc chữa bệnh. Thực hiện nó như thế nào? Đối tượng bằng những trùng tia cực mạnh. Đó là công việc tinh tế bởi vì bạn phải giữ sự điều chỉnh rung động của riêng bạn. Là một chuỗi kết hợp đồng nhất với rung động được tạo ra bởi linh hồn. tiến sĩ, ô, oh, nghe có vẻ có khuynh hướng bản soát riêng của mỗi người. Thế thì năng lượng của chuyên gia phục hồi chính là ống dẫn ư? Đối tượng, vâng, nhưng có những nguồn năng lượng tinh khiết khác mà tôi không sử dụng hoặc biết đến vì tôi thiếu kinh nghiệm. Tiến sĩ, Selim, anh đã kể tôi nghe chuyện năng lượng bị biến dạng như thế nào và cách mà nó được điều chỉnh để đặt lại đúng chỗ của nó. Nhưng anh nói về các nguồn năng lượng tinh khiết mới làm tôi hơi ưu tư một chút. Nếu tái thiết lại năng lượng như vậy không phải là bạn đang thay đổi bản sắc bất tử của những linh hồn này hay sao? Đối tượng không, chúng tôi sửa một ít, gia cố sức mạnh để đưa các linh hồn này trở về gần với hình thức ban đầu của nó. Chúng tôi không muốn điều này tài diễn. Chúng tôi không muốn họ phải quay trở lại đây nữa. Tiến sĩ... Có cách nào bạn có thể kiểm tra công việc sửa chữa của bạn sau khi hoàn thành không? Đối tượng, có. Chúng ta có thể đặt một trường năng lượng phủ định mô phỏng xung quanh. Linh hồn tái tạo như một chất lòng để xem liệu có bị thấm qua cấu trúc sau khi được sửa chữa hay không. Như tôi đã nói, chúng tôi không muốn họ trở lại. Tiến sĩ, một câu hỏi cuối cùng. Xê Lim khi bạn đã xong, Những gì sẽ xảy ra với linh hồn được tái tạo. Đối tượng tùy Tất cả đều ở lại với chúng tôi một thời gian. Có các hình thức chữa bệnh bằng âm thanh, rung động âm nhạc, ánh sáng, màu sắc. Và khi những linh hồn này có thể đi, có rất nhiều sự quan tâm dành cho họ về lần luân hồi tiếp theo, lựa chọn một cơ thể mới như thế nào. Thở dại Nếu họ đã ở trong một cơ thể gây tổn hại cho những người khác trong cuộc sống trước đây. Tốt rồi. Chúng tôi đã củng cố những linh hồn này và họ có thể bắt đầu trở lại. Trường hợp tiếp theo của tôi là một ví dụ về tu sửa nghiêm trọng. Trường hợp 21 liên quan đến loại linh hồn đặc biệt tôi gọi là linh hồn hỗn hợp. Trong chương 8, trường hợp 61 sẽ là một đại diện cho loại linh hồn này. Tôi tin rằng linh hồn hỗn hợp đặc biệt dễ bị hủy diệt trên trái đất bởi vì chúng đã nhập thể vào các thế giới ngoài hành tinh trước khi nhập thể trên trái đất gần đây. Những linh hồn hỗn hợp này gặp nhiều khó khăn để thích nghi với hành tinh của chúng ta. Nếu tôi đoán không lầm, khả năng rất lớn lần nhập thể đầu tiên của họ đã là vài ngàn năm trước. Những người khác đã thích nghi được hoặc rời khỏi trái đất. Không quá khách hàng của tôi có thể nhớ lại những ký ức của việc thăm viếng thế giới khác giữa những lần nhập thể. Hành động du lịch này không làm cho linh hồn mang tính chất linh hồn hỗn hợp. Một tỷ lệ nhỏ phần trăm các trường hợp khách hàng của tôi có những kỷ niệm nhập thể ngoài hành tinh trước khi họ đến trái đất. Đây là những linh hồn hỗn hợp. Linh hồn hỗn hợp thường là linh hồn giả vì một số lý do đã quyết định hoàn thành cuộc sống vật chất trên hành tinh của chúng ta. Thế giới cũ của họ có thể không còn sống được nữa hoặc họ đã sống ở một nơi nhẹ nhàng và có chút dễ dàng, do đó họ muốn một thử thách khó khăn hơn với một thế giới như trái đất để khám phá giới hạn của họ. Bất kể là hoàn cảnh gì để cho một linh hồn xuống với thế giới, tôi đã phát hiện ra các hóa thân trước đó của họ trên các hành tinh khác hoặc là nhìn hơn một ít, hoặc bằng hoặc hơi thấp hơn một ít so với khả năng tư duy não bộ của con người trên trái đất. Điều này được thiết kế. Những linh hồn lai ghép đã chính thức hóa thân trên những hành tinh có nền văn minh có công nghệ cao hơn trái đất, chẳng hạn như những người có khả năng đi du lịch ngoài không gian, thông minh hơn bởi vì họ là một chủng tộc lớn tuổi. Ngoài ra, khi tôi có một khách hàng trước đây là một linh hồn lai ghép ở thế giới thần giao cách cảm, họ có xu hướng tâm linh khá hơn người bình thường. có đôi lúc Một linh hồn hỗn hợp bị nhầm lẫn các hóa thân trước của họ là ở trên trái đất cho đến khi chúng tôi phân tích được rằng những nơi đó của họ là một thế giới vật lý chỉ gần giống như chứ không phải là trái đất. Điển hình là sự nhìn nhận về việc họ đã từng sống trên đảo Atlantic. Với việc không loại trừ rằng khả năng một nơi như Atlantic đã từng tồn tại trên trái đất nhiều ngàn năm về trước, tôi tin rằng nguồn gốc của nhiều thần thoại trên thế giới là đến từ những linh hồn hỗn hợp mang theo các ký ức từ các thế giới khác. Tôi nghĩ rằng linh hồn hỗn hợp là một thuật ngữ thích hợp cho những linh hồn có nguồn gốc nhập thể hỗn hợp trong số chúng ta. Những linh hồn như vậy đã phát triển từ sự có mặt của các chủ thể có gen khác với con người. Tôi đã thấy những linh hồn năng khiếu ở đây bắt đầu sự phát triển của họ ở một thế giới khác. Tuy nhiên, có một mặt tối của kinh nghiệm này, như một linh hồn ở cấp độ V đang được đào tạo để chuẩn bị trở thành chuyên gia tái tạo linh hồn kể lại như sau. Trường hợp 21 Tiến sĩ, từ lúc bạn bắt đầu làm việc với những linh hồn bị hư hỏng nặng, hãy nói tôi biết một ít thông tin về nhiệm vụ của bạn được không? Đối tượng, tôi đang trong một bộ phận đặc biệt làm việc với những linh hồn đã bị ác nhiễm. Tiến sĩ, đối tượng này của tôi sau khi học xong chỉ chuyên làm việc với những linh hồn mới nhập thể trên trái đất lần gần đây nhất, những lần trước là ở các thế giới khác. Bộ phận này có phải là gồm những linh hồn hỗn hợp mà tôi đã từng nghe nói không? Đối tượng, vâng, trong khu vực phục chế, nơi chúng tôi đang phải xử lý với những người đã trở thành những linh hồn ác quỷ. Tiến sĩ, bạn gọi linh hồn như thế nghe khủng khiếp quá. Đối tượng, tôi xin lỗi nếu ông thấy không thoải mái vì điều này, nhưng còn cách nào khác ông có thể gọi họ khi mà họ là những linh hồn độc ác hết thuốc chữa đây? tiến sĩ Tôi biết, nhưng cơ thể vật lý cũng có liên quan mà. Đối tượng, ngắt lời, đó không phải là một cái cớ. Tiến sĩ, thôi được, hãy kể về bản chất công việc của bạn đi. Đối tượng, tôi là một người phục chế giai đoạn 2. Tiến sĩ, điều đó có nghĩa là gì? Đối tượng, khi những linh hồn này rời thân xác. Đầu tiên họ sẽ được người hướng dẫn hoặc có lẽ là một người bạn thân của họ đến đón. Giai đoạn đầu tiên đó không kéo dài lâu. Sau đó những linh hồn có dính dáng đến sự tàn bạo này sẽ được đưa đến chỗ chúng tôi. Tiến sĩ, tại sao giai đoạn đầu tiên của những linh hồn này không kéo dài lâu như đối với những linh hồn khác? Đối tượng Chúng tôi không muốn họ bắt đầu quên đi tác động của những hành động mà họ đã gây ra những tổn hại và đau đớn họ reo rắc trên trái đất. Giai đoạn thứ hai là để cách ly họ khỏi những linh hồn không bị ô nhiễm. Tiến sĩ, nghe như bạn đang điều trị cho người bị hủi. Đối tượng, đột ngột, tôi không thích lời nhận xét đó. Tiến sĩ, sau khi xin lỗi, không phải tất cả những linh hồn xấu xa đều là linh hồn hỗn hợp phải không? Bạn khẳng định vậy mà. Đối tượng, tất nhiên rồi. Tôi làm việc ở bộ phận này mà. Nhưng ông nên hiểu rằng một số linh hồn hỗn hợp đã là những con ác thú thật sự trên trái đất. Tiến sĩ, tôi nghĩ như vậy Thế giới linh hồn là một nơi trật tự với những người thầy hiểu biết ưu việt. Nếu linh hồn hỗn hợp bị ô nhiễm bởi một cơ thể xa lạ đối với họ, những linh hồn không có khả năng thích nghi với những quyết định mang tính cảm tính của con người. Tại sao họ vẫn được đầu thai xuống trái đất? Không thể có chuyện thiếu sót như vậy ở thế giới linh hồn được. Đối tượng, đa số đều tốt. Họ có những đóng góp to lớn cho xã hội loài người. Ông không thể kêu chúng tôi tước đoạt đi cơ hội nhập thể của tất cả bọn họ chỉ vì một vài cá nhân tồi tệ. Tiến sĩ, không, tất nhiên là không. Tiếp tục nào. Bạn làm gì với những linh hồn này? Đối tượng, những người khác, ở phía trên tôi, kiểm tra năng lượng bị ô nhiễm của họ dưới ánh sáng của thế giới mà họ nhập thể trước đây để xem họ đã bị ảnh hưởng như thế nào trong cơ thể con người của họ. Họ muốn biết đây có phải là một trường hợp linh hồn cô lập hay không, hoặc có thể họ đã xảy ra vấn đề khi nhập thể trên trái đất. Nếu đó là sự thật, những linh hồn hỗn hợp kiểu này sẽ không được phép đến trái đất một lần nữa. Tiến sĩ Xin vui lòng cho tôi biết thêm về bộ phận của bạn. Đối tượng, chỗ của tôi không dành cho những linh hồn đã có hành vi sai chế nghiêm trọng mà là những linh hồn đang dần hình thành thói quen với tội ác. Những linh hồn này sau đó có quyền chọn lựa. Chúng tôi cố hết sức để lọc sạch năng lượng cho họ bằng cách thiết lập lại thói quen và chỉ khi chúng tôi thấy họ có thể phục hồi được. Họ sẽ được lựa chọn để trở lại trái đất trong vai trò mà họ sẽ phải chịu loại nỗi đau giống như họ đã từng gây cho người khác, bằng cách nhân nó lên. Tiến sĩ, liệu một linh hồn khả dĩ có thể đã từng là một kẻ phạm những tội ác tài trời nhưng nếu nó no thay hối hận thì nó sẽ được cứu cánh, đúng không? Đối tượng, đương nhiên. Tiến sĩ, tôi cho rằng nghiệp quả không phải là trừng phạt. Đối tượng, không phải. Biện pháp đưa ra mang ý nghĩa như một cơ hội để họ có thể chuộc tội một cách đều đặn và ổn thỏa. Họ gây ra bao nhiêu nỗi đau cho người khác. Họ sẽ phải trả lại đúng bằng số đó. Thông thường họ phải mất nhiều hơn một kiếp để chịu đựng cho quá trình nghiệp báo này. Cho nên tôi mới nói nhân lên nghĩa là như thế. Tiến sĩ, cho dù là như vậy đi nữa, tôi vẫn nghĩ hầu hết bọn họ đều chịu nhận lấy cách giải quyết này. Đối tượng, ông nhầm rồi. Đa số họ đều sợ rằng họ sẽ rơi vào cùng một sai lầm như trước. Họ cũng không đủ can đảm để trở thành nạn nhân trong các kiếp sống tương lai. Tiến sĩ, nếu họ sẽ không quay trở lại trái đất, bạn sẽ làm gì? Đối tượng, nếu những linh hồn này sẽ đi theo con đường mà chúng tôi nhận thấy là hết thuốc chữa, chúng tôi sẽ giải rộng nguồn năng lượng của họ. Tiến sĩ, tức là thiết lập mới lại nguồn năng lượng. Đối tượng, bà, vâng, nó nghĩa là phá bỏ năng lượng hay tôi vừa nhắc đến là giải rộng năng lượng. Chắc chắn, nó phải được tu sửa lại. Chúng tôi phá vỡ năng lượng thành các hạt. Tiến sĩ, tôi nghĩ năng lượng không thể bị phá hủy. Bạn không phải đang phá hủy bản sắc của những linh hồn bị ô nhiễn này đấy chứ? Đối tượng. Năng lượng không bị phá hủy, nó được thay mới và chuyển đổi. Kiểu như trộn một hạt của năng lượng cũ lẫn với 9 hạt năng lượng mới để dùng được. Sự pha loãng này sẽ làm mất tác dụng của ô nhiễm, nhưng một phần nhỏ của bản sắp ban đầu vẫn còn nguyên vẹn. Tiến sĩ, vậy ra, cách xử lý năng lượng tiêu cực chính là thêm thật nhiều hạt năng lượng tốt và một nguồn năng lượng đang bị ô nhiễm để nó không còn xấu nữa. Đối tượng Cười cũng không nhất thiết phải là tốt, nó đơn giản chỉ là năng lượng mới. Tiến sĩ, có linh hồn nào phản kháng lại việc này không và tại sao? Đối tượng, một số thì chấp nhận những thủ tục này vì lợi ích của họ sẽ phục hồi và cuối cùng đã thu được hiệu quả trên trái đất hoặc những nơi khác. Nhưng cũng có những linh hồn không chịu đựng bất kỳ sự mất mát nào trong bản sắc của họ. Tiến sĩ, vậy những linh hồn từ chối đó sẽ ra sao? Đối tượng, họ trở thành những cái bóng giật giờ u linh, đi đến những nơi cô lập. Sau đó sẽ thế nào thì tôi không biết. Như tôi đã nói, sự ô nhiễm của linh hồn không chỉ bởi do thân thể vật chất tạo nên. Rõ ràng là, năng lượng bị tổn hại được mô tả trong hai trường hợp cuối đều chỉ ra rằng sự ô uế trong tự bản thân của các linh hồn cũng góp phần vào nỗi phiền muộn của họ. Trước khi tiếp tục, Tôi muốn đưa ra lời tuyên bố về sự lựa chọn nghiệp báo ở đây, điều quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ. Khi chúng ta nhìn thấy những người là nạn nhân của những nghịch cảnh nghiệt ngã trên đời này, nó không nhất thiết là họ đang trả giá cho những tội ác hoặc bất cứ hành động sai trái nào trong đời trước. Có thể có trường hợp một linh hồn trong sạch trọ trải nghiệm đau khổ thông qua khía cạnh bị tổn thương về mặt cảm xúc để học được bài học về lòng trắc ẩn và sự cảm thông cho những người khác. Họ tình nguyện là người bị tổn thương chức và có một cuộc đời không dễ dàng. Có những trường hợp thiệt hại năng lượng của linh hồn ở mức vừa phải, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt, nhưng không cần phải kệ đến chuyên gia hồi phục. Trích dẫn sau đây là một báo cáo của khách hàng về một linh hồn với năng khiếu chữa lành đang làm việc tại trạm hồi phục. Tôi đoán cô ấy là một y tá làm việc trong chiến trường và khách hàng của tôi cũng đồng ý như vậy. Ồ! Đó là Numi mừng quá. Tôi đã không gặp cô ấy trong khoảng ba hoặc bốn kiếp rồi. Kỹ thuật tái thiết lập năng lượng của cô ấy là số một. Có tổng cộng năm người. Tôi không quen họ. Numi lại gần và ôm chặt lấy tôi. Cô ấy xuyên qua tôi và hòa lẫn nguồn năng lượng của cô ấy với năng lượng mệt mỏi trong tôi. Cô ấy gợi lên sự truyền dẫn rung động và bắt đầu biểu diễn một chút kỹ năng tái định dạng. Nó giống như tôi đang được hồi sức trở lại một cách êm dịu. Chẳng bao lâu sau, tôi đã có thể đi và Numi cười tạm biệt tôi. Những linh hồn ưa tĩnh lặng Trong chương vừa rồi, tôi đã giải thích cách một số linh hồn rối loạn chức năng sau khi trải qua kinh nghiệm chết về mặt thể xác vật chất và sau đó trở nên là những linh hồn ẩn giật như thế nào. Họ không phải là bóng ma nhưng họ không chấp nhận cái chết và họ không muốn về nhà. Một tỷ lệ phần trăm thấp của các linh hồn dạng này mà tôi làm việc thực tế đang bị bế tắc với chính họ. biểu hiện chính là né tránh. Cuối cùng, họ được thuyết phục bởi những người hướng dẫn thấu hiểu để tìm về lại sự ấm áp trong thế giới linh hồn. Tôi gọi họ là những linh hồn im lặng. Tôi cũng đã đề cập rằng, sự tĩnh lặng này cũng được xem như là bình thường trong một phần hoạt động của những linh hồn lành mạnh. Bên cạnh những mục đích đó, khoảng thời gian này còn được dùng để tiếp cận và kết nối với những người mà họ để lại trên trái đất. Tuy nhiên, có một loại khác của linh hồn im lặng mà tôi thấy mang ý nghĩa trái ngược với loại linh hồn trong sự riêng tư. Có vẻ như việc tôi đang trẻ ngôi cho tóc, nhưng đúng là có sự khác biệt rất lớn. Những linh hồn muốn tĩnh lặng là những linh hồn lành mạnh đã trải qua quá trình hồi phục và họ vẫn cảm thấy mạnh mẽ sau so những ảnh hưởng ô nhiễm của năng lượng tiêu cực. Chẳng hạn, Sau mỗi cuộc đời, tôi đi đến một nơi yên lặng để tự soi xét. Tôi xem xét những gì tôi muốn giữ lại và tích hợp từ cơ thể cuối cùng và những gì cần nên loại bỏ. Giờ đây, Tôi củng cố sự tự tin của mình và vượt qua khỏi những thiếu sót để duy trì sự tận tụy cho chính mình. Đối với tôi, đây là nơi để sắp xếp lại. Những gì tôi quyết định giữ lại sẽ trở thành một phần tính cách của tôi. Những phần khác sẽ bị xóa bỏ. Chỉ có một loại linh hồn nào đó tham gia vào hoạt động như thế này trong một khoảng thời gian kéo dài. Thông thường, họ là những linh hồn tiên tiến những người tự phản chiếu suy xét bản thân nhiều hơn khi họ được một mình. Loại linh hồn này có thể là một nhà lãnh đạo tự nhiên, là người tiêu tốn năng lượng bằng cách bảo vệ người khác. Một trong những linh hồn của kiểu này là ơ chém, linh hồn chuyên tự tiêu tốn chính bản thân mình như tiền đề để cống hiến cho sự tiến bộ của những người khác. Trường hợp 22 Trong kiếp trước, Người này đã từng chiến đấu chống lại sự trinh phạt cuối cùng của ma dốc bởi quân đội Pháp và bị bắt vào năm 1934. Là một chiến binh, khách hàng của tôi đã được đưa từ dãy núi Atlas vào sa mạc Sahara và bị tra tấn vì những thông tin mà ông không chịu cung cấp. Sau khi bị chôn nửa người dưới xuống đất, ông đã bị bỏ lại và chết từ từ dưới cái nắng nóng trong sa mạc. Tiến sĩ, ơ chém! Xin giải thích cho tôi tại sao bạn cần một khoảng thời gian dài cô độc sau cuộc sống của bạn ở Maroc. Đối tượng, tôi là một người bảo vệ linh hồn và năng lượng của tôi vẫn chưa hồi phục từ những ảnh hưởng của cuộc sống này. Tiến sĩ, người bảo vệ linh hồn là gì? Đối tượng, chúng tôi cố gắng bảo vệ những người tốt bẩm sinh và khao khát được sống tốt trong số hàng tỷ người khác trên trái đất. Những người như vậy cần được bảo tồn. tiến sĩ Ông đã bảo vệ ai ở Ma Dốc? Đối tượng, nhà lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Pháp. Ông ấy đã làm việc hiệu quả hơn trong việc giúp đỡ người dân giành lấy tự do vì những năm hy sinh của tôi. Tiến sĩ, nghe như một nhiệm vụ Bạn hay gắn với các hoạt động chính trị và xã hội lắm à? Đối tượng, vâng, và cả trong chiến tranh nữa. Chúng tôi là những chiến binh chính nghĩa. Tiến sĩ, nhóm linh hồn bảo vệ sẽ có những thuộc tính nào? Đối tượng, chúng tôi nổi bật bởi sự bền bỉ kiên trì và sự bình tĩnh khi ở vào hoàn cảnh khắc nghiệt để trợ giúp cho những người khác xứng đáng. Tiến sĩ, nếu bạn chống lại những người có ý định tổn hại mục tiêu mà bạn đang muốn bảo vệ, ai sẽ nói cho bạn biết thật ra ai mới là người xứng đáng? Dường như có một sự chủ quan ở đây. Đối tượng, đúng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi dành thời gian phân tích từ trước để chúng tôi có thể làm tốt nhất việc giúp đỡ người khác. Những gì chúng tôi làm chỉ là phòng thủ hoặc phán khám một cách tự nhiên. Nó không bao gồm những hành động hung hăng thiếu nguyên tắc. Tiến sĩ, được rồi. Chúng ta hãy nói về những nguồn dẫn năng lượng của bạn sau những nỗ lực này. Tại sao không tắm gột để chữa lành hoặc đến trung tâm phục hồi để trở lại bình thường? Đối tượng Cười, ông gọi nó là một vòi hoa sen. Tôi coi nó như kiểu rửa xe ô tô ấy. Nó là cái ống nhấp nhô trà rửa một lượt với nguồn năng lượng tích cực, y như mấy cái bàn chải rửa xe. Tôi dẫn những người học trò nhỏ của tôi đến đó. Chúng cảm thấy rất tuyệt. Tiến sĩ, điều này không hiệu quả với bạn à? Đối tượng, nghiêm túc hơn, nó không đủ, mặc dù các tạp chất tiêu cực về cơ bản đã biến mất. Nhưng cốt lõi sự sống của tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự tàn bạo của cuộc sống. Đó là sự tra tấn tôi mà tôi đã phải chịu được. Tiến sĩ, bạn làm gì? Đối tượng, tôi gửi những học sinh của tôi đi chỗ khác và một mình tìm nơi ẩn náu. Nơi tôi có thể kết nối hoàn toàn với chính mình. Tiến sĩ, xin vui lòng cho tôi biết tất cả về địa điểm này và những gì bạn làm ở đó. Đối tượng, Đó là một nơi tối kín đáo vài người gọi nó là buồn ngủ, nơi có những người khác nghỉ ngơi nhưng chúng tôi không thực sự nhìn thấy nhau. Tôi cảm thấy có khoảng 20 linh hồn như tôi hiện tại. Chúng tôi cảm thấy rất thư giãn và không có nhu cầu liên hệ với bất cứ ai trong lúc này. Chỉ có những người canh giữ ở gần chúng tôi. Tiến sĩ, người canh giữ. Họ là ai? Đối tượng. Những người giữ sự trung lập có kỹ năng không can thiệp. Tài năng của họ nằm trong việc phục vụ chúng tôi nhưng với sự tuyệt đối không tham gia vào những suy nghĩ của chúng tôi. Họ là những người canh gác buồn ngủ. Lưu ý, có vẻ như những người canh gác trung lập thuộc về hàng ngũ của những chuyên gia phục hồi cho linh hồn và họ làm việc ở một bộ phận chuyên biệt hóa trong lĩnh vực này. Họ có những cái tên khác nhưng trung lập nghĩa là họ tạo thuận lợi cho việc chữa bệnh gián tiếp mà không cần thông qua sự kết nối. Khách hàng của tôi nói rằng những cá thể này cống hiến vì sự tĩnh lặng tuyệt đối cho linh hồn để chăm sóc cho các linh hồn đó. Tiến sĩ, những người chăm sóc thụ động này trông như thế nào? Đối tượng vắn tắt, họ không thụ động. Bức tranh mà tôi đang vẽ ra cho ông thấy giống như cách một thầy tu vận hành ngôi chùa của ông ta. Người canh giữ mặc một cái áo choàng và chùm kín mặt để giữ danh tính với chúng tôi. Những suy nghĩ của họ đều đóng lại, nhưng họ luôn chú ý chúng tôi. Tiến sĩ, vậy họ chỉ đơn giản theo dõi bạn trong lúc bạn nghỉ ngơi. Đối tượng, không, không ông vẫn chưa hiểu. Họ có kỹ năng tuyệt vời để phục vụ chúng tôi. Mối quan tâm của họ là làm đúng quy định và truyền tải những năng lượng mà chúng tôi đã cất giữ trong thế giới linh hồn trước khi chúng tôi luân hồi. Tiến sĩ, tôi đã nghe rất nhiều về thuộc tính phân chia chính nó của linh hồn. Tại sao bạn không thể đi đến khu vực tâm linh của bạn, lấy hết năng lượng đã cất giữ của bạn và hòa vào với nó? Hoặc tại sao không có một đội chuyên gia phục hồi tái tạo lại năng lượng bị ô nhiễm của bạn? Đối tượng, hít một hơi thật sâu, tôi sẽ cố để giải thích. Đối với chúng tôi, tất cả điều đó là không cần thiết. Đây đang là tác động của những tạp chất năng lượng và chúng tôi muốn chữa lành nó từ từ, hồi phục lại sự trong sạch và nghỉ ngơi một chút. Những người canh gác hỗ trợ chúng tôi tự phục hồi lại năng lượng của chính mình. Tiến sĩ, còn hơn là việc truyền máu từ ngân hàng máu đúng không? Đối tượng, ông bắt đầu hiểu ra dối đó. Chúng tôi không muốn vội vàng. Chúng tôi không cần những sự tái tạo hay hồi phục quá nghiêm trọng. Chúng tôi chuyển dẫn năng lượng và làm điều đó thông qua một quá trình để tốt hốn khéo léo hơn. Chúng tôi cần phải mạnh hơn lên cho những cuộc đời gặp gành và hơn thế nữa là khả năng buông xuống những ảnh hưởng về mặt thân xác vật chất. Tiến sĩ, quá trình này nếu tính bằng thời gian tương đối trên trái đất là khoảng bao lâu? Đối tượng cũng khó nói lắm chấm hai năm đến 50 năm gì đó. Chúng tôi mong nó lâu hơn vì người canh giữ sử dụng tần số rung động của riêng họ để xoa dịu năng lượng cho chúng tôi thật tuyệt. Họ là những con người rất riêng tư, những người không muốn được nhìn thấy hoặc nói chuyện. Nhưng họ biết chúng tôi biết ơn vì sự chăm sóc của họ. Họ cũng biết lúc nào chúng tôi nên trở lại với bạn bè của chúng tôi và trở lại làm việc, cười, sau đó chúng tôi bị đẩy ra. Đó là từ các trường hợp như tôi đã tìm hiểu được, một trong những cách tốt nhất để sửa chữa năng lượng bị hư hỏng là nhận nó trở lại từ từ. Nhiều linh hồn tĩnh lặng khá là tiên tiến và không yêu cầu sự phục hồi trong các khu vực phục hồi bình thường. Những linh hồn mạnh mẽ này có thể quá tự tin. Ô chém thừa nhận rằng anh chỉ lấy 50% năng lượng của mình đến ma dốc và lẽ ra anh ấy cần tích chữ nhiều hơn trước khi bước vào cuộc đời đó. Phần tiếp theo sẽ đề cập đến những người chữa bệnh trên hành tinh, những người có hoạt động ở môi trường vật lý. Vì những linh hồn như vậy vẫn còn đang nhập thể, cho nên các đối tượng của tôi không coi họ là bậc thầy. Phần này sẽ bao gồm cả các linh hồn chuyển đổi sẽ đề cập trong trường hợp kế tiếp. Công việc trên hành tinh là nơi phơi bày những điều thú vị về quá trình huấn luyện cơ bản mới bắt đầu dành cho những linh hồn tiên tiến. Trị liệu năng lượng ngay tại trái đất. Chữa lành cho cơ thể người. Khi tôi nghiên cứu về những linh hồn chuyên phục hồi năng lượng bị hư hỏng trong thế giới linh hồn, tôi tò mò muốn biết những linh hồn này có thể áp dụng những kiến thức tinh thần vô thức của họ khi họ làm việc trong môi trường vật chất hay không. Đôi chỗ nhấn mạnh vào khía cạnh này của sự phát triển kỹ năng của họ để giúp con người. Trường hợp tiếp theo của tôi là một phụ nữ làm việc với nhiều phương thức năng lượng, bao gồm cả Reiki. Tuy nhiên, cho đến phiên thôi miên của chúng tôi, cô ấy vẫn chưa có ý tưởng gì về nguồn sức mạnh tâm linh chữa lành của mình. Tên linh hồn của cô ấy là Purui ừng và trong thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau, Cô ấy giải thích tại sao điều chỉnh năng lượng là cần thiết cho cả nhập thể và không nhập thể. Trường hợp 23 Tiến sĩ, Uruyen, tôi muốn biết có phải việc đào tạo về bài học phục hồi năng lượng của bạn trong thế giới linh hồn được dùng cho nhiệm vụ trên trái đất không? Đối tượng, đối tượng rõ ràng bị bất ngờ vì thông tin này và bắt đầu chỉ nảy ra trong tâm trí cô ấy ngay sau câu hỏi của tôi, sao cơ? À vâng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra nhiều lắm. Chỉ có những người trong chúng tôi muốn tiếp tục làm việc này trên trái đất mới được gọi là người chuyển đổi. Tiến sĩ, sự khác biệt là gì? Làm thế nào bạn có thể định nghĩa về một người chuyển đổi? Đối tượng, cười thừa nhận, khi người chuyển đổi chúng tôi làm công việc sửa chữa trên trái đất chúng tôi là đội làm sạch chuyển đổi các cơ thể để trở nên khỏe mạnh hơn. Có những người trên trái đất có những đống màu xám năng lượng khiến họ bị mắc kẹt. Ông sẽ nhìn thấy nó khi họ lạp đi lặp lại cùng một loại sai lầm trong cuộc sống. Công việc của tôi là nhập thể, tìm và loại bỏ các đống này để họ đưa ra quyết định tốt hơn và đạt được sự tự tin và giá trị bản thân. Chúng tôi biến đổi họ thành những người sống hiệu quả. Tiến sĩ, cô tôi muốn làm rõ sự khác biệt. Nếu có giữa việc được huấn luyện để khôi phục linh hồn trong thế giới linh hồn và chuyển đổi năng lượng ở thế giới vật chất. Đối tượng, tạm dừng lâu, một số phần của huấn luyện là tương tự tuy nhiên người chuyển đổi được gửi đến nhiều hành tinh khác nhau giữa những lần nhập thể để học những người thích làm việc với dạng thức vật lý. Tiến sĩ, mô tả bài tập cuối cùng mà bạn đã làm như một người chuyển đổi trước khi trở lại trái đất. Đối tượng, bị tê liệt với câu hỏi của tôi và trả lời với sự mơ hồ, ô, Hai thực thể ánh sáng đến từ một không gian khác để làm việc với sáu người chúng tôi. Nhóm nghiên cứu độc lập của Purion, họ chỉ chúng tôi làm thế nào để giữ cho năng lượng rung động của chúng tôi trở nên tập trung chặt chẽ, không giải rác. Tôi được học cách xác định năng lượng của mình để hiệu quả hơn. Tiến sĩ, những sinh vật này đến từ thế giới vật chất. Đối tượng, trong một giọng nhẹ nhàng. Giống như một quả cầu khí nơi trí thông minh của họ tồn tại trong bong bóng, nhưng họ rất thú vị. Chúng tôi đã học được. Ô, chúng tôi đã học được. Tiến sĩ, nhẹ nhàng, hẳn rồi. Chúng ta hãy trở lại với việc sử dụng thực tế những gì bạn đã học được và bây giờ đã nhận thức rõ hơn về nguồn gốc của các kỹ năng này. Cho tôi biết cách áp dụng kiến thức tâm linh này khi là một linh hồn phụ trách nhiệm vụ của người chuyển đổi trên trái đất. Đối tượng nhìn một cách băn khoan, nó là, kiểu như, trong tâm trí tôi, tôi hiểu tại sao nó hiệu quả rồi. Dừng lại, trùng tia tập trung. Tiến sĩ, nhấn mạnh, trùng tia tập trung. Đối tượng, nghiêm túc, chúng tôi sử dụng nó như một tia laser, giống như một nhà sĩ sẽ khoan chiếc răng sâu để xác định và làm sạch đống năng lượng xám Đây là cách làm nhanh. Nếu sử dụng một phương thức chậm rãi hơn, nó có thể để lại hiệu quả lâu hơn, nhưng cách này hơi khó so với tôi. Tiến sĩ, được rồi, Puruin, hãy nhớ rằng bạn đang giải thích cho tôi cách bạn đang kết hợp sự huấn luyện trong thế giới linh hồn và trên trái đất để chữa lành năng lượng. Bạn đã có bộ nhớ về cả hai điều đó rồi đây. Hãy nói tôi nghe về phương pháp chậm. Đối tượng, hít một hơi thật sâu. Tôi nhắm mắt lại và hỡi xuất thần khi tôi bắt đầu đặt tay của mình lên gần chán người bệnh. Tôi thấy những gì tôi đã học được trong thế giới linh hồn giúp tôi nhiều hơn những gì tôi học ở đây. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Tiến sĩ, chúng ta nhận được sức mạnh dùng để chữa lành cho người khác từ những nguồn khác nhau. Hãy tiếp tục chữa bệnh bằng phương pháp từ từ này với những bệnh nhân trên trái đất. đối tượng Vâng, tôi làm việc theo dạng hình học, kiểu như hình xoắn ốc của năng lượng, tạo ra chúng trong tâm trí của tôi để phù hợp với cấu hình của điểm bị hỏng hóc cụ thể. Sau đó, tôi đặt các cấu trúc năng lượng xung quanh các khu vực màu xám. Điều này tạo ra những khu vực được sửa chữa bằng những rung động chậm chạp của tôi, giống như đặt một miếng đệm nóng trên vùng cơ đang bị đau. Tạm dừng, ông thấy đấy. Những linh hồn bị hủy hoại trên hành trình và những khiếm khuyết này chỉ trở nên càng tồi tệ hơn khi thể xác sống trên trái đất. Tiến sĩ, ngạc nhiên, quay lại một phút. Ý của bạn là gì? Bị hủy hoại trên hành trình. Tôi tưởng công việc của bạn phần lớn là làm việc với nguồn năng lượng bị ô nhiễm với các sự thử nghiệm đời sống trên trái đất. Đối tượng, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Khi những linh hồn nhập vào cơ thể con người trên trái đất, chúng trở nên giải đặc. Cơ thể chủ của họ, cộng dồn lại tất cả, bao gồm cả những nguồn năng lượng động vật nguyên thủy, thì cực kỳ dài. Linh hồn có một loại năng lượng tinh khiết tự nhiên, tinh tế không dễ dàng gì hòa lẫn một thân xác khi họ là con người. Phải mất kinh nghiệm để quen với tất cả những điều này. Những linh hồn trẻ hơn đặc biệt có thể bị hư hại. Họ đã văng ra khỏi nhịp điệu từ rất sớm và bị văn xoắn. Tiến sĩ, và bạn có thể có nhiều dạng cơ cấu cho năng lượng cho những người bệnh nhân khác nhau của bạn. Đối tượng, vâng, đó là công việc của người chuyển đổi. Những dòng năng lượng hư hại của họ như vậy đấy, nhăn nhúng, chúng phải được sắp xếp lại để loại bỏ chất độc hại. Những linh hồn lộn xộn như vậy trở nên mất cân bằng, Có rất nhiều việc chúng tôi phải tác động trực tiếp đến từng tế bào của cơ thể nơi mà những năng lượng xấu đang cản trở dòng chảy tự nhiên của năng lượng tích cực. Nếu chúng tôi làm đúng, linh hồn của họ trở nên hoàn toàn cộng hưởng được với bộ não vật lý của họ. Tiến sĩ, nghe rất đắt giá. Đối tượng, đó là sự hài lòng mặc dù tôi vẫn còn rất nhiều thứ để học, cười. Chúng tôi tự gọi nhau là những miếng bật biển tâm linh đi làm sạch năng lượng. Không ngạc nhiên khi trường hợp 25 kỹ thuật lây kỳ được cô sử dụng trong công việc trên trái đất. Lây kỳ là một nghệ thuật cổ chữa bệnh bằng tay. Sau khi đánh giá và làm việc về năng lượng bị hư hỏng, những linh hồn chữa lành vận dụng nghệ thuật để lấp đẩy những lỗ chống năng lượng trong con người với sự sắp xếp cơ thể để mang sự đối xứng trở lại. Có những lý thuyết cho việc năng lượng bị tổn hại, về thể chất hay tinh thần. Trong cơ thể người gây ra những lỗ trống trong tinh hoa của chúng ta mà thông qua đó, thế lực ma quỷ tả ác có thể xâm nhập vào. Đây là một trong những huyền thoại dựa trên nỗi sợ hãi nhận được sự chú ý không đáng có. Những chuyên gia phục hồi nói với tôi rằng điều này không xảy ra bởi vì không có lực lượng ma quỷ nào bên ngoài có ý định chiếm lấy cơ thể của bạn. Tuy nhiên, năng lượng tiêu cực tắc nghẽn sẽ làm giảm chức năng và khả năng của con người. Tôi cũng cảm thấy bị phiền hà bởi các bài báo khoa học mổ sẻ cách truyền dẫn năng lượng bằng tay, chẳng hạn như chậm tay để trị liệu, bởi vì tôi đã nhìn thấy sức mạnh của loại chữa lành này với người bệnh. Nó hay được các y tá chăm sóc tại các bệnh viện xem như mối quan tâm chính cho việc nuôi dưỡng và hồi phục. Cơ thể chúng ta là một trường năng lượng bao gồm các hạt nhìn có vẻ rắn nhưng mang thuộc tính dạng lòng và hoạt động như một đường dẫn rung động. Một trong những linh hồn chuyển đổi của tôi đã kể về điều này với phương pháp trị liệu bằng tay. Bí mật để chữa lành là loại bỏ ý thức của tôi để tránh làm giảm sự lưu thông tự do của cả hai chúng tôi. Mục tiêu của tôi là kết hợp được với luồng năng lượng của người bệnh để mang lại những lợi ích cao nhất trong cơ thể đó. Điều này được thực hiện bằng tình yêu cũng như kỹ thuật. Nếu bên nhận phản kháng và ức chế luồng chảy tự do của khí, hoặc ước chế sự sinh tồn, bằng chủ nghĩa tiêu cực của họ. Điều này có khả năng dẫn đến việc ngăn chặn hoàn toàn sự phát hiện trường năng lượng của người đó bởi người chữa lành. Khi chúng ta bắt đầu một thiên niên kỷ mới, nhiều người đang dần nhận thức được các đặc tính chữa bệnh của thiên định và những hình ảnh được định hướng để xây dựng năng lượng trong tự họ. Có nhiều cách để đạt được trí tuệ trung tâm bên trong bằng cách khai thác vào một nguồn năng lượng cao hơn. massage xa, Châm cứu và chữa bệnh bằng sinh học là một số kỹ thuật hiện thời để giúp cân bằng khí của chúng ta. Năng lượng cơ thể và năng lượng linh hồn bị ảnh hưởng bất lợi bởi rung động. Cộng hưởng không hòa hợp với nhau. Mỗi người đều có dấu vân tay riêng của nhịp điệu tự nhiên. Thân thể và linh hồn phải cùng tồn tại mượt má để tạo ra sự hiệu quả cho con người. Nếu chúng ta có cách tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe của cơ thể, thì bản thân sức sáng tạo cũng hoạt động tốt hơn với não bộ của chúng ta. Sự phù hợp với cái bên ngoài và bên trong của chúng ta đặt chúng ta vào việc tham gia tích cực hơn trong những mối tương quan về thể chất, tinh thần và môi trường. Chữa lành cho môi trường Trước khi nghiên cứu về thế giới linh hồn, tôi không có ý tưởng gì về năng khiếu đặc biệt của những người chữa lành môi trường trên hành tinh của chúng ta. Tôi đã học được rằng trái đất tự thân nó cũng có tỷ lệ dao động riêng và có những người có khả năng điều chỉnh năng lượng sinh thái này. Một trong những trường hợp giúp tôi mở rộng tầm mắt là một phụ nữ làm việc cho sở lâm nghiệp ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Trong thư yêu cầu một phiên thôi miên, cô giải thích. Vài năm trở lại đây, tôi cứ cảm thấy ngứa gian, có cảm giác như bốc cháy trong tay tôi mỗi khi tôi đứng trong môi trường cây cối. Nó không đau nhưng có một sự khẩn trương để giải phóng một điều gì đó trong công việc của tôi với rừng cây. Gần đây, tôi có những giấc mơ về sét đánh trong tay và tôi muốn cất nó vào trong một cái chai để cứu lấy nó. Những giấc mơ này dường như hoàn thành một nhu cầu bên trong tôi và khi tỉnh dậy tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi có bị thần kinh không? Tôi bị cuốn hút bởi những người nghĩ rằng họ đang điên loạn vì những hiện tượng không giải thích được trong cuộc sống của họ. Bản thân tôi hiểu được nó nghĩa là như thế nào. Nhiều đồng nghiệp giả nua của tôi của cô thuyết phục tôi rằng tôi đã bị mất trí. Vì vậy, tôi rất vui khi nhận được trường hợp người phụ nữ này làm khách hàng sau khi cô ấy gặp bác sĩ để chắc rằng tay cô ấy bình thường. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện đối thoại của vụ việc này vào thời điểm chúng tôi đang thảo luận về sự tham gia của cô trong một nhóm nghiên cứu độc lập tiên tiến trong thế giới linh hồn. Trường hợp 24 Trường hợp 24 Tiến sĩ, tại sao 5 người trong số các bạn đến với nhau trong nhóm nghiên cứu này? Đối tượng, bởi vì chúng tôi làm việc với năng lượng theo cùng một cách. Nó giúp nâng cao ý thức của chúng tôi những khả năng của chúng tôi khi chúng tôi cùng nhau. Tiến sĩ, xin giải thích điều này. Đối tượng, vâng, tình hình của chúng tôi bây giờ là mỗi cá nhân chúng tôi không thể duy trì một luồng năng lượng đủ chất lượng để kéo dài thật lâu và có hiệu quả như mong đợi. Tiến sĩ, vậy các bạn hoàn thành được nó khi các bạn làm cùng nhau ư? Đối tượng, vâng, ở một mức độ nào đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi thích làm việc cùng nhau để chúng tôi có thể tung ra năng lượng một cách đồng thời và lấp đầy nó trong các khu dự trữ tập trung. Làm việc một mình năng lượng của chúng ta không đủ mạnh, không tinh tế, nó bị tỏa ra theo nhiều hướng. Tiến sĩ, Đây có phải là lý do tại sao bạn đang có những giấc mơ và cảm giác này ở bàn tay không? Đối tượng, phản ánh lại, vâng, tôi thấy đó là một thông điệp cho tôi. Tôi phải thay đổi cuộc sống của mình để tích hợp năng lượng cho công việc. Tiến sĩ, ý bạn là lưu trữ và sử dụng năng lượng để chữa lành mọi người. Đối tượng, phản ứng nhanh với kết luận nhầm của tôi, không, nhóm tôi học và thực hành loại năng lượng khác. Chúng tôi là những người chữa lành cho cây cối, thực vật và đất đai. Đó là lý do chúng tôi đã chọn kiếp sống và làm việc như những người bảo vệ môi trường. Tiến sĩ, vậy bạn chọn nghề này để đặc biệt phù hợp với kỹ năng của bạn ư? Đối tượng, vâng. Tiến sĩ, những người còn lại trong nhóm linh hồn thì sao? Đối tượng, cười to, có hai người là đồng nghiệp của tôi. Tiến sĩ, Tôi đoán là bạn và các bạn của mình khi là những người chữa lành thực vật hẳn sẽ phải cố gắng giảm bớt những vụ hủy hoại môi trường trên trái đất, đúng không? Đối tượng, buồn bã, thật khủng khiếp, chúng tôi cần phải có mặt ở đây. Tiến sĩ, nói tôi nghe nào, bạn và những người kia có phải đã tham gia rất nhiều vào trách nhiệm với môi trường trên trái đất trong các kiếp trước không? Đối tượng, có, lâu lắm rồi. Tiến sĩ, cho tôi một ví dụ xem nào. Đối tượng, kiếp trước tôi là một người thổ dân da đỏ có tên là cái cây biết hát. Nhiệm vụ của tôi là canh giữ cho vùng đất đã mang đến thức ăn của chúng tôi. Tôi thường đứng ngoài rừng hàng giờ đồng hồ và nắm chặt tay mình. Cả bộ lạc nghĩ rằng tôi đang trò chuyện với cây cối và đất đá nhưng thực ra tôi đang trao đổi năng lượng với chúng. Đó là một sự mở rộng tâm trí và thân thể với sự trợ giúp đến từ những người hướng dẫn của chúng tôi. Tiến sĩ, thế điều đó bây giờ thì như thế nào? Đối tượng, tạm ngưng, khi ông sáng tạo và hỗ trợ cho sự đẹp đẽ cũng như sự phát triển của vùng đất đó, ông đồng thời cũng mang tới sức mạnh cho những con người sống xung quanh. Với đôi tay của mình, ông mang đến một ý nghĩa truyền động lực cho con người bởi môi trường đẹp đẽ xung quanh họ và nuôi dưỡng họ bởi những gì ông đã tạo ra thông qua môi trường. Đôi khi, Mãi đến nhiều năm sau tôi mới nhận được thư của khách hàng rằng họ nói cuối cùng họ đã tìm thấy mục đích của cuộc đời. Giống như một người nào đó với tài năng chữa lành môi trường chẳng hạn, họ thông báo rằng giờ đây họ đã trở thành một kiến trúc sư phong cảnh và mở ra một vườn ương. Tôi thật sự tìm thấy ý nghĩa trong sự nghiệp của mình bởi những khía cạnh này cho những nghi vấn, tại sao chúng ta ở đây. Đến khi nào tôi mới chạm được tới những điều huyền bí về cuộc sống trong thế giới linh hồn của bản thân tôi. Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn biết. Rốt cục người hướng dẫn của chúng ta là ai? Ai mới là linh hồn thân thương của chúng ta? Nhưng thay vì vậy, tôi đi tìm kiếm cho họ những niềm vui cơ bản trên con đường tìm ra đích đến của mỗi người. Trước khi bước qua trường hợp về người khách hàng chữa lành môi trường của tôi, cũng như phương thức con người có thể điều chỉnh sóng năng lượng trên hành tinh này, tôi muốn nói một lời về những nơi linh thiêng trên trái đất này. Một số nhà nghiên cứu đã báo cao rằng, Sự thật có những nơi trên thế giới được ghi nhận là tỏa ra năng lượng từ vô cùng mạnh mẽ. Ở chương trước, tôi đã từng đề cập đến lớp sóng năng lượng rung độ bao quanh trái đất mang đặc tính rất dày đặc. Những địa điểm linh thiêng trên trái đất được biết đến rộng rãi có thể kể đến như núi đá sa thạch ở Sedona, Arizona, ma chữ P.I.Z.H.U ở Peru, thành phố bị mất của người Inca, kỳ quan Ieroc ở lúc. Người ta khi đến đây có cảm giác nhận thức cao hơn và một sự vượt trội về mặt thân xác vật lý. Từ trường trên hành tinh ảnh hưởng đến ý thức vật chất và tinh thần của chúng ta. Và tôi tìm thấy một sự tương đồng đáng tò mò ở đây với những mô tả về thế giới linh hồn. Các khách hàng của tôi nói rằng nhà của những nhóm bọn họ là không gian trong không gian có cường độ dao động cụ thể của năng lượng do từng nhóm tạo ra và được phân chia bởi những bức tường vô hình. Có lẽ một số sự cư trú của con người trên trái đất Được xem là thương liêng trong thời cổ đại, chứ các dòng xoáy của năng lượng tập trung được tạo nên bởi cái được gọi là những mạch đường phép thuật, long mạch, hẻm xéo. Những nơi mà các đường chéo từ tính hội tụ được cho là làm tăng ý nghĩ vô thức và làm cho nó dễ dàng hơn để mở lối đi vào tâm trí của chúng ta đến cõi tâm linh. Kiến thức về các vị trí dòng xoáy rất hữu ích cho các bác sĩ địa cầu. Trong chương 8, dưới phần của các nhà thám hiểm linh hồn ở những thế giới khác, Tôi sẽ gợi nhắc lại với các mô hình lưới rung động trên hành tinh đã gây ra ảnh hưởng đến sự sống thông minh ra khỏi trái đất. Linh hồn thiêng liêng và sự đoàn tụ, khả năng phân chia năng lượng tinh khiết của linh hồn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống linh hồn của họ. Có lẽ mở rộng tâm hồn sẽ là một thuật ngữ chính xác hơn phân chia linh hồn. Như tôi đã đề cập trong chương ma, tất cả linh hồn đến trái đất đều để lại một phần năng lượng của họ trong thế giới linh hồn, ngay cả những người chọn sống song song trong nhiều cơ thể. Số phần trăm năng lượng mà nó giữ lại có thể khác nhau về số lượng, nhưng mỗi hạt năng lượng là một bản sao chính xác của từng linh hồn sao chép lại toàn bộ danh tính của linh hồn đó. Hiện tượng này tương tự như cách mà ánh sáng bị phân chia và tẻ nhánh trong hình ảnh ba chiều. Điểm khác biệt ở đây chính là, nếu có ít hơn nguồn năng lượng được giữ lại trong thế giới linh hồn, hạt của tự ngã linh hồn lúc này sẽ mang thuộc tính in lìm hơn vì nó ít tập trung hơn. Tuy nhiên, vì năng lượng này trong trạng thái tinh khiết, Không bị ô nhiễm, nên nó luôn mạnh mẽ. Khi tôi khám phá nguồn năng lượng được lưu trữ của chúng ta trong thế giới linh hồn, tất cả mọi thứ đã trở nên thật rõ ràng đối với tôi. Sự kỳ vĩ của hệ thống phân chia linh hồn mang tầm ảnh hưởng lên nhiều khía cạnh trong đời sống tâm linh của chúng ta. Giả sử, nếu người thân nào đó của bạn đã chết trước bạn 30 năm và cũng đã luân hồi vào một đời sống khác, bạn vẫn có thể đoàn tụ với họ trong thế giới linh hồn khi bạn trở về đó. Tính chất thống nhất của linh hồn tự nó là một hành trình tự nhiên của việc tái tạo lại sau mỗi một cái chết vật lý. Một khách hàng đã rõ ràng nói rằng, nếu chúng ta vốn dĩ mang theo 100% năng lượng khi nhập thể, chúng ta có thể thổi vào mạch của não bộ. Một sự sạc pin đầy đủ của linh hồn và đem nó vào trong một cơ thể vật lý của con người có thể nô dịch hoàn toàn hệ thống não bộ thông qua sức mạnh của nó. Dường như điều này hay xảy ra ở các linh hồn kém phát triển, với linh hồn có ít sự mạnh mẽ hơn. Tôi cho rằng cách mà một linh hồn cư ngụ trong cơ thể chủ như thế nào sẽ được đánh giá bởi những vị linh hồn già cỗi từ những bước rất sớm nếu bạn có ý định chọn trái đất làm điểm đến. Hơn thế, một nguồn năng lượng đủ đầy của linh hồn trong một cơ thể sẽ phủ nhận toàn bộ quá trình tiến bộ của linh hồn trên trái đất bởi không có thách thức đối phó với não bộ nào được ghi nhận. Linh hồn với toàn bộ năng lượng của nó sẽ tăng cường cho tất cả các phần khác nhau của tất cả các khế cạnh và làm cho toàn bộ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều giới hình thái nhập thể. Nhận thức đầy đủ mức 100% sẽ có một tác động bất lợi. Nếu chúng ta không phân chia năng lượng của chúng ta, chúng ta sẽ chứng kiến mức độ duy trì trí nhớ tâm linh cao hơn trong cơ thể con người. Chứng mất trí buộc chúng ta phải dấn thân vào hoàn cảnh thí nghiệm trên trái đất mà không có câu trả lời cho các nhiệm vụ. Những nhiệm vụ mà chúng ta có sứ mạng đến đây để hoàn thành. Amnesia đã giải phóng chúng ta khỏi những hành lý thất bại trong quá khứ để chúng ta có thể sử dụng các phương pháp mới với sự tự tin hơn. Con ma trong trường hợp 15 diễn tả hoàn cảnh khi một linh hồn có sự tính toán sai lầm về mức độ năng lượng mà một linh hồn mang theo khi nhập thể. Một khách hàng gọi đây là chỉ số phân bổ năng lượng ánh sáng của chúng ta, theo một cách không thường lệ. Tôi đã tìm thấy các đối tượng ở mức IV và V thường hay lấy thiếu hơn mức cần thiết so với các linh hồn kém phát triển hơn khác. Điều này đã được chứng minh bởi linh hồn chiến binh trong trường hợp 22. Thông thường... Một linh hồn cao cấp sẽ mang theo không quá 25% tổng năng lượng của nó xuống trái đất, nơi mà một linh hồn trung bình ít tự tin có thể mang theo dao động khoảng 50 đến 70%. Năng lượng của một linh hồn tiến hóa thì tinh tế có tính đàn hồi và mạnh mẽ hơn trong những cấu trúc phân chia nhỏ hơn. Đó là lý do tại sao linh hồn non trẻ phải mang nhiều năng lượng hơn cho những lần nhập thể đầu tiên của nó. Do đó... Số lượng không làm nên sức mạnh cho linh hồn, nhưng chất lượng trong tần sóng rung động của năng lượng mới phản ánh được kinh nghiệm cũng như trí tuệ của linh hồn. Thông tin này giúp chúng ta hiểu được giá trị của sự kết đôi sức mạnh giữa linh hồn và cơ thể con người là như thế nào. Mỗi linh hồn có một mô hình trường năng lượng cụ thể phản ánh một bản thiết kế bất hủ về tính cách của nó, bất kể nó được chia ra làm mấy phần. Khi bản ngã tâm linh kết hợp với một nhân cách có cấu trúc của một bộ não vật lý, một trường mật độ cao hơn được tạo ra. Sự tinh tế trong tính chất cộng sinh này rất phức tạp mà tôi chỉ có thể cào sước được một phần trên bề mặt. Cả hai bản thiết kế của năng lượng phản ứng với nhau trong một số vô hạn các biểu hiện để trở thành hợp nhất là một với thế giới bên ngoài. Điều này lý giải tại sao sự sống vật lý của chúng ta, các giác quan cũng như cảm xúc tình cảm lại được gắn kết trong ký ức của linh hồn. Ý nghĩ liên quan mật thiết đến mô thức của dạng năng lượng, chúng hòa lẫn vào nhau và nuôi dưỡng cho nhau trong cơ thể của chúng ta. Tôi thường sử dụng sự tương đồng của hình ảnh ba chiều để mô tả sự phân chia linh hồn. Ảnh nổi ba chiều là những bản sao chính xác. Sự tương tự này rất hữu ích nhưng nó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Tôi đã nhắc đến một biến tính trong quá trình phân chia linh hồn chính là năng lực tập trung năng lượng trong từng mỗi phần phân chia như vậy. yếu tố này liên quan đến kinh nghiệm của linh hồn. Một biến tính khác là mật độ năng lượng vật chất trong mỗi cơ thể con người và cách mà cảm xúc ra quyết định để điều khiển cơ thể. Nếu linh hồn cùng một lúc tham gia vào hai cơ thể và mang 40% năng lượng cho mỗi cơ thể của nó, sẽ có những biểu hiện khác nhau về năng lượng. Hãy nghĩ đến chụp một bức ảnh cùng một cảnh vào buổi sáng, vào buổi trưa và buổi tối. Sự thay đổi trong khúc xạ ánh sáng sẽ tạo ra một hiệu ứng khác nhau trên phim. Năng lượng của linh hồn bắt đầu bằng một kiểu mẫu đặc trưng nhưng mỗi lần xuống trái đất, các mô hình này sẽ bị thay đổi bởi các điều kiện địa phương. Khi chúng ta xem xét cuộc sống tương lai của chúng ta từ thế giới linh hồn, chúng ta được tư vấn về các yêu cầu năng lượng của cơ thể mà chúng ta sẽ cư ngụ. Quyết định sử dụng năng lượng của chúng ta là bao nhiêu? Nhiều linh hồn muốn để lại càng nhiều càng tốt vì họ yêu tổ ấm ở thế giới linh hồn và các hoạt động đang diễn ra ở đó. Chấn thương tâm lý và thể xác vật chất sẽ làm thất thoát năng lượng dự trữ của chúng ta. Chúng ta có thể mất đi những nguồn năng lượng tích cực vì chúng ta tự nguyện làm vậy cho một ai đó hoặc bởi những người khác làm tiêu hao năng lượng của chúng ta. Lúc đó năng lượng sẽ được dùng xây dựng và duy trì cơ chế phòng thủ để tự bảo vệ chúng ta. Một đối tượng đã từng nói với tôi, khi tôi chia sẻ ánh sáng của tôi với những người tôi nghĩ là họ xứng đáng nhận nó, tôi có thể được nạp lại nhanh hơn bởi vì nó được cho đi vô điều kiện. Một trong những cách tốt nhất chúng ta làm sống lại năng lượng của chúng ta là qua giấc ngủ. Một lần nữa, Chúng ta có thể phân chia năng lượng mà chúng ta mang theo khi luân hồi hoặc để đi lang thang tùy ý trong khi để lại một tỷ lệ nhỏ ở lại để thu hút cho một phần lớn tái thống nhất lại nhanh chóng nếu cần thiết. Như đã đề cập ở trên, khả năng này đặc biệt hữu ích khi cơ thể bị bệnh, bất tỉnh, hoặc hôn mê. Vì thời gian không phải là yếu tố hạn chế cho linh hồn được giải thoát, giờ, ngày, hoặc tuần, khi nó rời xa cơ thể tất cả đều là sự tái tạo. Tôi muốn nói thêm rằng linh hồn cũng có thể được nạp năng lượng bởi những linh hồn yêu thương trong thời khủng hoảng. Chúng ta đi lý giải những sự thẩm thấu năng lượng như một phát hiện sâu sắc. Một vài giờ nghỉ ngơi từ cơ thể con người có thể làm nên điều kỳ diệu cho một linh hồn nghĩa là phần năng lượng lưu trữ được an toàn trên bến đỗ và không phải dùng để đối phó với việc phân tích một giấc mơ phức tạp. Tình huống đó có thể khiến chúng ta thức dậy mệt mỏi. Vì cuộc sống song song là một lựa chọn khác cho việc phân chia linh hồn. Các động lực và hiệu quả từ quyết định này là gì? Nhiều người cảm thấy linh hồn thường sống song song với nhau. Tôi đã tìm thấy điều này hoàn toàn không có thật. Những linh hồn muốn chia ra làm hai hoặc nhiều thân thể trong cùng khoảng thời gian chung trên trái đất muốn đẩy nhanh việc học của họ. Như vậy, một linh hồn có thể để lại 10% năng lượng của nó lại và đặt phần còn lại trong hai hoặc ba cơ thể. Bởi vì chúng ta có ý chí tự do. Hướng dẫn của chúng ta sẽ cho phép thực hiện những thí nghiệm này nhưng với một lời khuyên không nên. Nhìn chung, từ khi thí nghiệm này gây thất thoát phần lớn năng lượng, hầu hết các linh hồn trước đây cố gắng với cuộc sống song song chỉ làm như vậy một hoặc hai lần và từ bỏ ý định. Linh hồn không muốn sống song song trừ phi họ có những tham vọng phi thường. Ngoài ra, linh hồn không phân chia năng lượng của họ để nhập thể như cặp song sinh, phân chia năng lượng của bạn để sống trong một gia đình có cùng di truyền học, ảnh hưởng của cha mẹ. Môi trường, quốc tịch và vân vân sẽ có tác dụng ngược lại. Sự thiếu đa dạng như thế sẽ tạo ra ít động lực hơn cho sự sống song song. Mọi người tò mò về nguồn gốc của hai linh hồn trong thân xác của cặp song sinh giống hệt nhau. Tôi đã có hai chị em trong khoảng hơn 20 là khách hàng, sinh ra cách nhau một phút. Các linh hồn của những phụ nữ này liên kết mật thiết với cùng một nhóm linh hồn, tuy nhiên họ không phải là những người bạn đời vĩnh cửu. Mỗi người đã gặp và sống với người bạn đời của riêng mình với người mà họ đang yêu. Hai linh hồn này đã sống hàng ngàn năm với tư cách là bạn thân, anh chị em ruột, cha mẹ và con cái của nhau nhưng không phải là người yêu. Họ chưa bao giờ sinh đôi trước đây và họ có lý do để làm điều này trong cuộc sống vì họ muốn trở thành bản sao của nhau. Họ đã có những vấn đề tin tưởng chưa được giải quyết trong mối quan hệ trong quá khứ, nhưng họ nói lý do chính là khi cùng nhau, trường năng lượng kết hợp của chúng tôi tăng lên gấp đôi làm cho chúng tôi có hiệu quả hơn trong việc tiếp cận tâm trí của những người khác. Mọi người hỏi tôi nếu một linh hồn mang không đủ năng lượng vào cơ thể của nó trong suốt thời kỳ thai nhi, liệu nó có thể lấy tiếp được nhiều hơn trong cuộc đời? Tôi thấy rằng một khi công thức năng lượng cho một tỷ lệ nhất định được chọn trước bởi một linh hồn, nó sẽ là ổn định. Để một trạng thái vĩnh cửu tiếp thêm năng lượng tươi mới từ thế giới linh hồn trong một cuộc đời có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng tinh tế ban đầu đã được thiết lập giữa linh hồn và một bộ não con người. Ngoài ra, có vẻ như không chắc rằng một sinh vật nhập thể lại có khả năng lấy được chất liệu tinh hoa từ cái tôi thuần vật chất của nó. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của người hướng dẫn, một số người có khả năng kết nối hoặc tạm thời chạm được với nguồn năng lượng dự trữ của họ nếu có khủng hoảng xảy ra. Quá trình thống nhất năng lượng của linh hồn với phần còn lại của nó sẽ được minh chứng hùng hồn thông qua một đối tượng của tôi khi tôi đưa anh ấy quay ngược lại để trải nghiệm cái chết sau cùng của anh ấy, trừ phi đã có một sự cố gì đó xảy ra. Nếu không một linh hồn sẽ tái thu lại năng lượng cân bằng của nó từ ba chạm căn bản, gần cửa ngõ, trong suốt quá trình định hướng, hoặc sau khi trở về với nhóm linh hồn, linh hồn cao cấp thường hoàn tất quá trình này cho đến khi đến chạm cuối cùng trong chuyến hành trình này của nó. Ba chạm Việc thu nhận năng lượng của chúng ta tại cửa ngõ không thực sự là một hiện tượng phổ biến. Điều này có thể là do sự phục hồi chủ quan bởi một vòi sen tắm gội gần cửa ngõ. Đôi khi tôi nghe về nó, như với linh hồn trong trích dẫn tiếp theo của tôi, người có chồng đã qua đời, cô đã mang một phần năng lượng nhỏ còn lại của mình đến điểm dừng đầu tiên. Cô giải thích các tình huống như sau. Tình yêu của tôi có thể dễ dàng giải quyết được với nguồn năng lượng còn lại ít hỏi của tôi. Anh ta mang nói cho tôi và vuốt ve tôi một cách nhẹ nhàng bằng hai bàn tay như một cái chăn khi chúng tôi đang ôm nhau. Anh ấy biết tôi đã già và mệt mỏi biết chừng nào, anh ta đề nghị để được đến đây. Một khi kết nối được thực hiện, phần còn lại của năng lượng dự trữ của tôi được hút vào như một thỏi nam châm. Tôi cảm thấy được mở rộng hơn bởi nó. Điều đầu tiên tôi để ý thấy là tôi có thể đọc được tâm trí của mình tốt hơn về mặt thần giao cách cảm và tôi cảm nhận nhiều hơn về những gì xung quanh tôi. Khi những người hướng dẫn của chúng tôi kết luận rằng sẽ là một lợi thế để có nhiều năng lượng hơn ở trạm thứ hai trong suốt quá trình định hướng, quyết định này có những sự phân chia khác nhau. Về cơ bản, quyết định dựa trên niềm tin rằng cuộc phỏng vấn của chúng tôi từ một cuộc sống khó khăn sẽ hiệu quả hơn. Sau đó, cũng vậy, chúng ta có thể sẽ không trở lại nhóm linh hồn của chúng ta vì một vài lý do ngay sau khi định hướng. Đây là một ví dụ về việc thống nhất linh hồn tại điểm rừng này. Tôi đang trong một căn phòng trống trải với những bức tường trắng đục như kiểu viễn tưởng tương lai. Có một cái bàn và hai cái ghế mấy món nội thất này không có góc cạnh. Người hướng dẫn của tôi, everan quan tâm đến sự thiếu đáp ứng của tôi. Cô ấy sắp thực hiện những gì chúng tôi gọi là làm tan chảy hình tượng vật chất. Cô giữ phần năng lượng còn lại của tôi trong một con tàu xinh đẹp và tỏa ra sự mờ ảo. everan bước đến, đẩy nó vào tay tôi. Tôi cảm thấy sự bộc phát năng lượng của mình như một sự tích điện. Sau đó, cô di chuyển lại gần tôi, kích thích tần số rung động tự nhiên của tôi để nguồn năng lượng dự trữ của tôi dễ dàng được nhận vào. Khi lõi trung tâm của tôi chứa đầy tinh chất của chính mình, Lớp vỏ bọc của cơ thể vật chất của tôi tan chảy. Giống như một con cún rẻ sạch những giọt nước từ lông của nó sau khi bị ướt. Các hạt năng lượng địa cầu không mong muốn bị giải phóng hoàn toàn, và năng lượng của tôi bây giờ lại lấp lánh một lần nữa thay vì là thứ ánh sáng ám độn ngu ngốc. Một cách thông thường mà hầu hết các linh hồn đoàn tụ với sự cân bằng năng lượng của họ là sau khi trở lại nhóm Một đối tượng có nó theo cách này. Tôi cảm thấy nhẹ nhõng hơn khi tôi trở về căn nhà với bạn bè của tôi. Đây là nơi tôi có thể hòa nhập được năng lượng của mình với tốc độ của riêng mình và khi tôi đã sẵn sàng, tôi tự mình sẽ có được nó. Trường hợp 25 Trường hợp này trích từ một cuộc thảo luận tôi đã có với một linh hồn gọi là Apollon, người thảo luận về sự hợp nhất của mình khi trở về nhà một cách hóm hình hơn linh hồn ở trên. Apollon là một linh hồn cấp 2 vừa trở về với thế giới linh hồn từ một cuộc đời khó nhọc ở Island với tư cách là một phụ nữ nghèo đã chết vào năm 1910. Mặc dù là một người bền bỉ và tự lực, Apollon đã kết hôn với một người chồng độc đoán và nghiện rượu và phải chăm sóc 5 đứa trẻ hầu như một mình. Cô bị tổn thương vì thiếu tự do cá nhân và ít có cơ hội được bày tỏ. Tôi thấy bữa tiệc chào đón của Apollo là một phản ánh của một nhiệm vụ được hoàn thành tốt sau cuộc sống khó khăn này. Tiến sĩ, nói với tôi, Apollo, sau khi bạn đã xong xuôi màn chào đón lúc đầu từ nhóm linh hồn của bạn, liệu bạn có nhanh chóng thống nhất với nguồn năng lượng dự trữ của riêng bạn không? Đối tượng cười, người hướng dẫn của tôi, Canaris muốn làm một nghi thức thống nhất. Tiến sĩ, với năng lượng mà bạn để lại phía sau, Đối tượng, vâng, Canaris đi đến một cái hốc nhỏ trong khu vực của chúng tôi, nơi năng lượng của tôi được đựng trong cái bình thủy tinh và ở đó chờ tôi. Nó đang được ông chăm sóc. Tiến sĩ, tôi đổ rằng năng lượng dự trữ của bạn đã quá thụ động kể từ khi bạn vắng mặt. Phần trăm bạn bỏ lại phía sau là bao nhiêu? Đối tượng, chỉ 15%, tôi cần rất nhiều cho cuộc sống ở Islander của mình. Số này đủ để tham gia vào nhóm của tôi và tôi có thể di chuyển xung quanh khu vực này nhưng không tham gia vào các hoạt động giải trí. tiến sĩ, tôi hiểu, nhưng 15% ít ỏi này có đại diện được hoàn toàn cho linh hồn của bạn không? Đối tượng, mạnh mẽ, hoàn toàn chỉ là một phiên bản nhỏ hơn của tôi. tiến sĩ, vậy 15% đó có theo kịp các bài học nhóm và chào hỏi mọi người không trong khi 85% kia đã ở trên trái đất rồi? Đối tượng mờ mờ mờ ở một mức độ nào đó. Vâng. Tôi tiếp tục đặt được kiến thức ở cả hai môi trường. Trái đất và thế giới linh hồn. Tiến sĩ, táo bạo, tôi có chút tò mò. Nếu 15% vẫn còn khả thi, tại sao bạn không tự mình làm mà còn cần đến Canaris để làm gì? Đối tượng bị xúc phạm, điều đó sẽ phá hỏng buổi nghi thức của ông ấy. Canaris chính là người giữ sự sống này cho tôi trong khi tôi đi khỏi, vậy mới nói. Bên cạnh đó, những gì ông đề nghị là một xâm phạm đặc quyền của ông ấy để giúp tôi hòa hợp với năng lượng của mình. Ông ta muốn làm một buổi lễ cho việc đó. Tiến sĩ, tôi xin lỗi vì quá tự phụ, Apollon. Sao bạn không cho tôi một hình ảnh về buổi lễ? Đối tượng, hân hoan. Garnaris đi đến cái hốc nhỏ, với đầy niềm tự hào của một người cha dưỡng dục, mang nó ra trong khi tất cả bạn bè của tôi tập trung và vui vẻ vì nhiệm vụ được hoàn thành tốt ở Island. Tiến sĩ, bữa tiệc này có bao gồm linh hồn người chồng của bạn trong đời sống Island không? Đối tượng, vâng. Anh ta ở hàng ghế phía trước, cổ vũ to nhất. Anh ấy không thực sự là người Island nữa đâu. Tiến sĩ. Được rồi, thế Canaris làm gì? Đối tượng, cười, ông ấy lấy năng lượng của tôi ra từ một hũ thủy tinh màu xanh lá. Nó rực rỡ nhưng ông ấy vẫn dùng tay lau chùi lại để làm sáng bóng hơn trong khi hòa đồng với sự vui vẻ của chúng tôi. Rồi ông ta đến gần và tung ra đám mây năng lượng ánh sáng bao phủ tôi như kiểu một nhân vật quan trọng. Ông ấy giúp tôi hỏa nhịp sóng rung động của tôi với nguồn nội lực mạnh mẽ của ông ấy. Tiến sĩ, lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Đối tượng, nhẹ nhàng, đồng điệu với chính mình giống như hai giải ánh sáng thiên hà đang quyện vào nhau trên một mặt phẳng kính. Chúng chảy vào nhau một cách tự nhiên và ngay lập tức trở nên đồng nhất. Tôi cảm thấy một sự hồi sinh của sức mạnh và nhận dạng. Sự ấm áp của việc sáp nhập cũng mang lại cho tôi cảm giác thanh thản và bình yên. Tôi cảm thấy, nó, sự bất tử của chính mình. Tiến sĩ, Hùng Biện, để gợi ra câu trả lời, sẽ chẳng có gì xấu hổ cả nếu như chúng ta lấy theo 100% năng lượng của chúng ta đến trái đất, nhỉ? Đối tượng, phản ứng ngay lập tức, ông không đùa đấy chứ. Không có tâm trí nào có thể chịu được ngần với năng lượng đâu. Riêng tôi thì cần rất nhiều cho cuộc sống ở Ireland. Tiến sĩ, bạn có bao nhiêu phần trăm trong cơ thể hiện tại của bạn? Đối tượng, ô, oh, đâu đó 60% và nó khá rồi rào. Tiến sĩ, tôi đã được nghe nói về các hành tinh vật chất khác, nơi các linh hồn được cho phép lấy theo tất cả năng lượng của họ và được duy trì hoàn toàn bộ nhớ. Đối tượng, chắc chắn, và nhiều trong số những dạng sống này cũng cho phép sự thần giao cách cảm. Các thế giới vật lý như trái đất với loại cơ thể chúng ta có là một bước của phát triển tâm trí. Lúc này đây, quá trình tiến hóa tạo ra những điều kiện mà chúng ta phải tự mình vượt qua. Những hạn chế như hiện nay là để giúp cho chúng ta. Tiến sĩ A. Palong, giải thích cho tôi về những gì bạn hiểu về năng lượng bạn nên mang theo khi đến trái đất trước mỗi cuộc đời. Đối tượng Mức năng lượng của tôi được Canaris và hội đồng của tôi kiểm soát cho mỗi cơ thể tùy thuộc vào đặc điểm thể chất và tinh thần của cơ thể đó. Một số cơ thể đòi hỏi năng lượng tinh thần nhiều hơn những người khác. Họ biết được những điều kiện sẽ có trong cuộc sống sắp tới. Tiến sĩ, vâng, bạn đã nói với tôi rằng người phụ nữ ai lần này có cơ thể khỏe mạnh và tôi cho rằng cô ấy cũng có một ý chí mạnh mẽ giúp bạn tồn tại. Tuy vậy... Bạn đã dành rất nhiều năng lượng ở Ireland. Đối tượng, vâng, cô ấy mạnh mẽ hơn hóa thân của tôi kiếp này. Cô ấy cần linh hồn của tôi giúp đỡ và tôi cần sức mạnh của cô ấy để xác định tôi có thể ảnh hưởng đến mức nào dưới điều kiện thiếu thốn trong cuộc sống. Chúng tôi không phải lúc nào cũng hòa hợp được. Tiến sĩ, vậy lúc bạn không hòa hợp được với cơ thể vật lý thì sẽ mất nhiều năng lượng linh hồn hơn ư? Đối tượng, vâng. Trong trường hợp nếu hoàn cảnh khắc nghiệt cũng sẽ như vậy. Tôi thấy sự đồng bộ rất tốt với cơ thể hiện tại mặc dù tôi cũng ước có cơ thể chịu đựng giỏi giống như cơ thể ai lần đây trước. Nó rất đa dạng, có tính thử thách, như vậy mới vui. Lưu ý, hiện nay, Apalong đã hóa thân như là một nữ doanh nhân độc lập đi khắp thế giới để tư vấn tài chính cho nhiều công ty. Cô ta nhận được rất nhiều lời đề nghị kết hôn. Nhưng tất cả đều bị từ chối. Thỉnh thoảng có một vài khách hàng lại nói với tôi rằng họ thích chờ đợi lâu hơn bình thường một chút để tái thống nhất năng lượng trở lại. Kiểu như vậy. Đôi khi tôi muốn chờ cho đến khi gặp hội đồng vì tôi sợ rằng năng lượng tươi mới sẽ làm phai đi các ký ức và cảm giác mà tôi có ở cuộc đời vừa kết thúc. Nếu tôi chuyển năng lượng cho bản thân tôi, thông qua sắp nhập năng lượng dự trữ, ký ức về cuộc sống mới đây sẽ bớt thật hơn. Tôi vẫn muốn giữ những suy nghĩ về nó như là trung tâm để trả lời rõ ràng hơn, sáng suốt hơn về nhiệm vụ của mình trước những câu hỏi của hội đồng. Tôi muốn giữ lại từng cảm xúc một về tất cả mọi chuyện để tôi có thể giải thích tại sao tôi đã phản ứng như thế mỗi khi điều gì đó xảy đến. Các bạn của tôi không thích cách làm này, nhưng tôi nghĩ hồi phục và nghỉ ngơi sau đó cũng không thành vấn đề.